Chào các bạn, mời các bạn cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết. Trên đại dương bao la mênh mông bao la bắt ngát, từng chiếc quân hạm cực lớn ngừng lại. Hải thần quân đoàn, Đông Hải quân đoàn, Bắc Hải quân đoàn với tư cách ba đại hải quân của liên bang cực kỳ cường đại. Tại bên trên Bắc băng dương bố trí phòng tuyến như là thiên la địa võng, các loại hồn đạo khí giò xét xâm nhập đáy biển. Cho dù là một con cá nhỏ hoặc là một con tôm nhỏ đi qua, cũng sẽ bị hồn đạo khí giò xét phát hiện ra. Dù sao, bố trí hồn đạo khí giò xét tại biển sâu là thiết bị độ chính xác cao nhất trước mắt của liên bang. Hải thần quân đoàn, hải thần hào mẫu hạm lúc này đang chậm rãi tuần tra. Tại đây từ lượng lớn quân hạm tạo thành đại quân. Hải thần hào mẫu hạm liền như là đế vương, mắt nhìn xuống thần dân chính mình. Có thể được làm việc tại trên hải thần hào mẫu hạm cho dù chẳng qua là một gã binh lính bình thường, cũng sẽ rất có cảm giác về sự ưu việt ở đây. Chính là cung điện cao nhất trong hải quân. Công tác tại bên trên Hải Thần Hào, thường thường là các tướng lĩnh trong hải quân, kinh nghiệm cả đời vinh diệu nhất. Hải Thần Hào cực lớn nặng đến 8 vạn tấn, tựa như một con cự thú, là tuyệt đối là cự bá của biển cả. Bất luận cấp bậc sóng gió gì đều không thể khiến cho nó lật nhào. Phía trên Hải Thần Hào hầu như trang bị tất cả loại hình hồn đạo vũ khí, còn có một đàn gia đa trinh sát chuyên biệt Các loại hình trang bị dò xét cái gì cần có đều có, có thể trực tiếp nối tiếp với vệ tinh trong không chung. Có thể nói, bên trên hải thần hào tập hợp khoa học kỹ thuật trước mắt mới nhất của liên bang. Các tướng lĩnh hải thần quân đoàn thường xuyên nói. Chỉ bằng một chiếc hải thần hào, bọn hắn liền có chắc chắn đánh tan tất cả hải quân của tinh la đế quốc cùng đấu linh đế quốc. Lời này cũng không phải nói hoa. Trước hạm trưởng hải thần hào mẫu hạm vốn một mực là do hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt kiêm nhiệm thẳng đến lúc hắn tuyên bố rời khỏi chiến thần điện, hắn mới đem cái vị trí này nhường lại. Có thể thấy được hắn có bao nhiêu coi trọng nó. Hạm trưởng Hải Thần Hào Mẫu Hạm bây giờ là quân đoàn trưởng mới của Hải Thần Quân Đoàn, cũng là do Trần Tân Kiệt một tay bồi dưỡng ra được người nối nghiệp. Hơn nữa, hắn cùng người nối nghiệp này còn có quan hệ càng sâu, chính là phụ tử. Trên quân hàm Trần Trạch Vũ có lóe sáng ba khối tướng tinh. Đây là sau khi hắn kế nhiệm quân đoàn trưởng Hải Thần Quân Đoàn mới đạt được. Trần Trạch Vũ đã qua tuổi 60 Tại sau khi trở thành quân đoàn trưởng hải thần quân đoàn mới rút cuộc đã có cảm giác hãnh diện. Tòng quân mấy thập niên, hắn một mực nơm nớp lo sợ. Từ một gã liệt binh làm lên, dựa vào nỗ lực chính mình, một mực làm được tướng quân. Tại trước khi hắn trở thành tướng quân, không có ai biết hắn là con ruột của hắn hải đấu la Trần Tân Kiệt. Hắn có tất cả đều dựa vào chính mình nỗ lực mà có được. Ở trong quá trình này, Trần Tân Kiệt trừ cung cấp cho hắn trên việc tu luyện ra. Chưa bao giờ vận dụng qua thân phận của mình trợ giúp hắn tấn chức là Trần Trạch Vũ tự mình lựa chọn con đường tổng quân này, bởi vì trong lòng của hắn, phụ thân chính là thần tượng của mình. Nhưng mà, thẳng đến khi hắn dựa vào nỗ lực chính mình trở thành tướng quân, sau đó hắn mới hiểu được lực ảnh hưởng của phụ thân tại trong quân đội lớn đến cỡ nào. Lúc Trần Tân Kiệt ngay trước mặt tất cả quan quân tuyên bố Trần Trạch Vũ là con trai của hắn. Lúc này Trần Trạch Vũ đã bị dán lên nhãn hiệu con trai Trần Tân Kiệt. Hắn đi tới bây giờ đã trả giá tất cả nỗ lực, nhưng bây giờ tựa hồ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thời điểm bất luận là ai nhắc tới hắn, đầu tiên nghĩ đến đấy là hắn là con trai Trần Tân Kiệt. Hắn vì thế đi tìm Trần Tân Kiệt. Trần Tân Kiệt trả lời rất đơn giản. Nếu muốn thoát khỏi bóng dáng ta, như vậy, người đầu tiên phải siêu việt như ta. Không thể siêu việt như ta, người sẽ không có tư cách đảm nhiệm quân đoàn trưởng hải thần quân đoàn. Vì những lời này, Trần Trạch Vũ không biết bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Thế nhưng là, luận thiên phú, hắn cuối cùng vẫn là không bằng phụ thân chính mình. Phụ thân mình được mọi người xưng là một đời nhân kiệt. Cho nên, hắn đi vào hải thần quân đoàn trọn vẹn 20 năm, cấp bậc quân hàm cũng chỉ tăng lên tới trung tướng. Quân đoàn trưởng hải thần quân đoàn vẫn luôn là phụ thân của hắn. Tất cả tướng lĩnh đều đối với phụ thân hắn trung thành và tận tâm. Tuy rằng cũng rất tôn kính hắn, nhưng hắn hiểu được, cái phần tôn kính kia như cũ là bởi vì cha. Lúc trần trạch vũ thật vất vả tu luyện tới cấp độ siêu cấp đấu la. Sau đó, hắn liền hiểu được, chính mình cả đời này chỉ sợ đều không thể siêu việt như phụ thân của mình. Phụ thân đạt tới độ cao, để cho hắn như thế nào siêu việt hơn đây? Đó là một vị chuẩn thần. Chính thức là trụ cột vững vàng của quân đội. Cái lúc kia, hắn thậm chí xa suốt tinh thần đến muốn buông tha cho mình. Vừa lúc đó, đã có rồi một câu trả lời hợp lý. Nói phụ thân phạm vào sai lầm, hơn nữa dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh Vinh Quang. Từ đi chức vụ quân đoàn trưởng hải thần quân đoàn cùng điện chủ chiến thần điện. Sau đó, hắn không hiểu ra sao mà liền lên làm quân đoàn trưởng hải thần quân đoàn rồi. Cũng cuối cùng chiếm được đề bạt, đã có quân hàm thượng tướng. Đây tất cả như là mộng cảnh. Phụ thân chẳng qua là tại trước khi đi thấy hắn một lần. Nói cho hắn biết, từ một khắc này bắt đầu, hắn chính là gia chủ trần gia. Tất cả hướng đi của hải thần quân đoàn trong tương lai, đều từ hắn quyết định. Trần trạch vũ rất muốn có nhiều thời gian hơn một ít. Hắn thậm chí cảm thấy được chính mình hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù hắn không biết mong đợi bao lâu mới đợi tới một ngày này. Thế nhưng là, lúc ngày hôm nay chính thức đến. Hắn vẫn còn có chút loạn, nhưng Trần Tân Kiệt cũng không có cho hắn cơ hội này. Đơn giản sau khi giao cho hắn liền lướt qua mà đi, thậm chí không có nói cho hắn biết chính mình đi nơi nào. Người ngoài rất nhiều người vẫn cho là Trần Tân Kiệt cả đời chưa lập gia đình. Càng không biết hắn có một người con trai như Trần Trạch Vũ. Mẫu thân Trần Trạch Vũ đã sớm qua đời. Hắn kỳ thật một mực cũng biết, tình cảm phụ thân đối với mẫu thân cũng không sâu. Hắn thậm chí nghe qua một ít tin đồn khác. Thế nhưng là, thẳng đến lần này, lúc hắn nghe nói phụ thân đi sử lai khắc học viện, hắn mới biết được những tin đồn kia là thật. Nhưng hắn căn bản cũng không quan tâm tất cả. Phụ thân sớm đã qua 100 tuổi. Vô luận phụ thân làm ra quyết định như thế nào, đều không thể thay đổi hắn vì gia tộc, vì quân đội bỏ ra cả đời. Mà bây giờ, phụ thân đem trách nhiệm này giao cho mình, cái kia chính là chuyện của mình. Về phần phụ thân, hắn cao hứng như thế nào? Thích như thế nào, liền cứ như là tốt rồi. Lần này bắt đầu trận chiến cùng Thâm Uyên sinh vật, phụ thân đã trở về. Tại trong bộ chỉ huy, Trần Trạch Vũ Kỳ thật tràn đầy cảm giác bị thất bại, bởi vì tất cả tướng lĩnh cao cấp biết được phụ thân trở lại. Bọn họ đều tới hỏi hắn, lão quân đoàn trưởng lúc nào về Hải Thần quân đoàn? Lúc nào lần nữa chỉ huy Hải Thần hào? Liền tại thời khắc hắn bằng hoàng cùng quanh quẩn một chỗ, hắn cuối cùng lần đầu tiên cảm nhận được tình thương của cha. Trần Tân Kiệt đến một chuyến Hải Thần quân đoàn, bày tỏ chính mình sẽ không chỉ huy Hải Thần quân đoàn. Quân đoàn trưởng sẽ chỉ là Trần Trạch Vũ, cũng từ mọi phương diện ủng hộ cho hắn. Cũng chính là từ cái thời điểm kia bắt đầu, Trần Trạch Vũ lần đầu tiên cảm thấy, hắn cuối cùng có thể điều động tướng lĩnh cao cấp của Hải Thần quân đoàn rồi. Sau khi đại chiến bắt đầu, hắn có thể thắm thiết mà cảm giác được áp lực đến từ tiền tuyến, hắn một mực đều ở đây chờ cơ hội. Cuối cùng, Vĩnh Hằng Thiên Quốc bạo tạc nổ tung, sau đó trận chiến đấu này tựa hồ đã xong. Trần Trạch Vũ vĩnh viễn không quên được chính mình hạ mệnh lệnh Hải Thần quân đoàn toàn diện khai hỏa. Trong nháy mắt đó, hắn có loại khoái cảm khó nói lên lời. Lúc này, hắn liền đứng ở bên trên liễu vọng tháp cao nhất hải thần hào, ngắm nhìn phương xa. Hắn thậm chí có chút ít không muốn trở về. Với tư cách một gã quân nhân, chỉ có trên chiến trường mới có thể chính thức thể hiện ra giá trị của mình. Đáng tiếc, dựa theo kế hoạch bộ tổng chỉ huy tác chiến. Đợi huyết thần quân đoàn bên kia đem huyết thần đại trận bố trí hoàn tất. Sau đó, hải thần quân đoàn sẽ lưu lại một bộ phận binh lực đóng giữ trận địa. Hắn tức thì sẽ dẫn đầu hải thần hào trở lại nơi đóng quân ban đầu. Bên này sẽ có quân đội thường trú, nhưng sẽ không để cho tất cả quân đội đều ở tại chỗ này. Trong lòng của hắn bao nhiêu cảm thấy có chút tiếc nuối. Còn không có đại triển thân thủ, chiến đấu liền đã xong. Tuy rằng hắn không thích chiến đấu như vậy, nhưng lại rất hy vọng đi qua chiến đấu để chứng minh chính mình. Trần Trạch vũ thu hồi ánh mắt, phóng người lên, hướng khoang tàu rơi đi. Hắn thích cảm giác nhìn ra biển cả xa xa, nhưng lúc này đã đến thời điểm nên ăn cơm trưa. Tại bên dưới khống chế của hắn, không khí xung quanh dường như biến thành công cụ của hắn, mang theo hắn từ từ hạ xuống. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác được phía dưới hải thần hào lắc lư một cái. Hắn vốn là sững sờ, phản ứng đầu tiên là tinh thần mình có phải hoảng hốt rồi hay không. Hải thần hào nặng chừng 8 vạn tấn, làm sao lại lắc lư được. Nhất là tại trong thời gian nắng ấm bây giờ. Nhưng liền tại tiếp theo trong nháy mắt, tiếng cảnh trói tai báo vang lên. Địch tập kích. Trần Trạch Vũ chớp mắt trở nên cảnh giác lên, ban đầu hạ xuống thân thể lần nữa bay lên. Hắn nhanh chóng mở ra dụng cụ thông tin quân dụng chính mình, bấm quân dụng thông tin. Ta là Trần Trạch Vũ, báo có tình huống, có phát hiện gì? Vì sao kéo còi báo động? Báo cáo quân đoàn trưởng, chúng ta đột nhiên gặp phải hải lưu không rõ trùng kích. Đồng thời phát hiện, phương Bắc có một sinh vật cỡ lớn đang hướng bên ta tới gần, tốc độ thật nhanh. Trần Trạch Vũ trong lòng cả kinh, lập tức ra lệnh, truyền lệnh tiến vào chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Thông chi với Bắc Hải quân đoàn cùng Đông Hải quân đoàn có địch tập kích, hắn vừa nói một bên rơi xuống bên trên bong tàu, bước nhanh hướng đi bộ chỉ huy. Hắn biết rõ khả năng có phiền toái rồi. Lúc này Hải Thần Hào mẫu hạm lại kịch liệt mà lắc lư một cái, sắc mặt trần trạch vũ lập tức trở nên khó nhìn lên. Hắn tại bên trên Hải Thần Hào chờ đợi rất nhiều năm, đối với tính năng của Hải Thần Hào lại quá quen thuộc. Nếu muốn đem Hải Thần Hào trùng kích được đung đưa, như vậy Hải lưu tuyệt đối là cực kỳ kịch liệt mà cái này nếu như là do sinh vật tạo thành như vậy, bọn hắn sắp sửa đối mặt sinh vật lại sẽ là khủng bố như thế nào đây? Lúc Trần Trạch Vũ đi vào bộ chỉ huy, lập tức có người đưa lên phát hiện tình huống trước mắt. Trần Trạch Vũ quát, hoán đổi hình ảnh, ta muốn nhìn thấy tình huống thị giác dò xét. cái gọi là thị giác dò xét cũng không phải chân chính quay chụp, mà là đi qua tập hợp các loại hồn đạo khí dò xét thu tập được số liệu, cuối cùng mô phỏng ra vật được dò xét. loại thị giác dò xét này có thể mô phỏng ra mục tiêu cự ly xa bên ngoài. Đây cũng là phương thức trinh sát tiên tiến nhất trước mắt của Hải Thần Quân Đoàn. Hình ảnh nhanh chóng hoán đổi, lượng lớn số liệu hiện lên. Rất nhanh, một tràng cảnh liền xuất hiện ở bên trong tầm mắt mọi người. Cái kia đúng là một con quái vật khổng lồ, hơn nữa đang bằng tốc độ kinh người hướng bên này tới gần. Dựa theo số liệu biểu hiện, quái vật khổng lồ này tại trong biển rộng tiến lên, tốc độ dĩ nhiên là toàn lực vận chuyển. Trạng thái tốc độ gấp 5 lần tốc độ của Hải Thần Hào Mẫu Hạm. Tại trong biển rộng, đây là một cái tốc độ gần như không tồn tại. Đáng sợ hơn chính là thân thể của đối phương, dài có chừng ngàn mét. Cái chiều dài này, tăng thêm nó hiện ra hình thể, thậm chí cũng không kém hơn Hải thần hào mẫu hạng. Trần Trạch Vũ tại lúc đi học chính là học sinh giỏi. Hắn có thể đưa ra tuyệt đại bộ phận số liệu hải hồn thú cùng sinh vật biển cường đại, mà tại trong trí nhớ của hắn, tuyệt đối không có hải hồn thú khổng lồ như vậy. Trần Trạch Vũ ra lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, chiến hạng hải thiên, hải địa, hải hoàng, hải mẫu khóa lại mục tiêu, ngư lôi bắn ba vòng. Hải thần hào lui lại, truyền lệnh Bắc Hải quân đoàn, Đông Hải quân đoàn sau đó phân tán rút lui. Toàn quân, chiến trận vòng tròn. Mệnh lệnh của hắn nhanh chóng truyền đạt xuống dưới, hơn nữa tại trước tiên có thể chấp hành. Từ trên cao quan sát có thể thấy, mấy trăm chiếc chiến hạm lớn nhỏ nhanh chóng hướng chung quanh tản ra, tại trong biển rộng tạo thành một cái hình nửa vòng tròn cực lớn. Hình nửa vòng tròn mở miệng nhắm ngay một cái phương hướng, giống như lần lượt mở miệng rộng, chờ đợi địch nhân đến. Cùng lúc đó, 36 loại ngư lôi từ trong nước biển bắn ra, bắn về phía thân ảnh khổng lồ kia, phát ra công kích thăm dò. Nhưng lại tại sao một khắp, tại trong tấm hình thị giác giò xét mô phỏng, một cỗ hải lưu cực lớn từ trên người quái vật khổng lồ phóng thích mà ra, bay vụt hướng về phái 36 cái ngư lôi. Thậm chí ngay cả cơ hội tránh né đều không có, liền tại trong biển rộng từng cái nổ tung. Xa xa nước biển dũng động, từng tiếng nỏ trầm đục hóa thành từng đạo cột nước phóng lên trời. Tất cả hỏa lực hóa lại. Thâm Hải Bom chuẩn bị, quân đoàn cơ giáp lên không, chuẩn bị tiến hành tiến công không trung. Trần Trạch Vũ truyền đạt một mảnh mệnh lệnh dài hẹp, thần sắc đã rất ngưng trọng. Địch nhân khó đối phó, thế nhưng là địch nhân rút cuộc là dạng gì tồn tại đây? Từ Thị Giác dò xét trước mắt mô phỏng ra tình huống đến xem, cái kia tựa hồ là một loại cá hình thể cực lớn. Thế nhưng là có loài cá gì có thể lớn đến loại trình độ này? Quả thực là mới nghe lần đầu. Coi như là hồn thú trăm vạn năm trong truyền thuyết tượng hồ cũng không có lớn như vậy. Lính liên lạc chuyển đến tình báo mới nhất. Báo cáo. Sinh vật không rõ tốc độ đã giảm bớt, tự hồ muốn trồi lên mặt nước. Nhãn tình trần trạch vũ sáng lên, lập tức hạ lệnh. Liên tiếp vệ tinh, ta muốn trước tiên thấy hình ảnh nó trồi lên mặt nước. Vâng. Màn hình lớn nhanh chóng phân bình. Một bên như cũ là hình ảnh thị giác dò xét mô phỏng, bên kia tức thì hoán đổi đến vệ tinh. Đây là một cái kình ngư sao? Thế nhưng là, cái dạng kình ngư gì sẽ lớn như vậy? Trần Trạch Vũ đột nhiên nhớ tới một loại hồn thú chỉ có ở trong truyền thuyết, chính là thâm hải ma kình vương trăm vạn năm. Truyền thuyết hai vạn năm trước, đường môn tổ tiên đường Tam từng đánh chết một con thâm hải ma kỳnh vương trăm vạn năm, đem nó hóa thành hồn hoàn thứ chín chính mình. Thế nhưng là, nếu thật là như vậy mà nói, nó không phải đã bị đường Tam đánh chết rồi sao? Vì cái gì còn có thể xuất hiện ở nơi đây? Hơn nữa, trong truyền thuyết thâm hải ma kình vương chỉ có dài mấy trăm mét thôi mà, một loại dự cảm không lành xuất hiện ở trong lòng Trần Trạch Vũ. Tất cả quân hạm đem vòng phòng hộ chạy đến cường độ cao nhất, nhanh. Các đại quân hạm nhanh chóng mở ra vòng phòng hộ tản ra vầng sáng trắng nhạt, đồng thời trận hình ba đại hải quân bắt đầu biến hóa. Thời điểm này liền đầy đủ thể hiện ra tố chất ba đại hải quân của liên bang. Tuy rằng bọn hắn có thời gian rất lâu không có tham gia qua chiến đấu chân chính, nhưng bình thường thực chiến diễn luyện tuyệt đối không ít. Quân hạm lớn xếp đặt phía trước, tàu chiến chỉ huy ba đại hải quân, mẫu hạm đều tại phía trước tiên. Tàu chiến đấu tại hai bên, tàu chiến nhỏ một chút tức thì nhanh chóng chạy hướng phía sau bọn hắn. Không thể nghi ngờ, quân hạm càng lớn lại có vòng phòng hộ cường độ phòng ngự càng cao. Đối mặt với loại công kích phạm vi này, bọn hắn ở mũi nhọn phía trước tự nhiên có thể ngăn trở càng nhiều công kích hơn nữa. Liên tại lúc ba đại hải quân bắt đầu biến hóa trận hình, cái cột nước màu tím đen vô thiên cái địa đã bay tới. Trong chốc lát, tất cả tướng sĩ ba đại hải quân chỉ cảm thấy giống như thân hãm địa ngục âm thanh tiếng rít thê lương kinh khủng tiếng giống giận dữ chớp mắt vang lên tại bên tai bọn hắn. bọn hắn thậm chí có thể rõ ràng mà thấy bên ngoài vòng phòng hộ nguyên một đám oán linh đang điên cuồng thét lên, làm tim người khác đập nhanh. một ít binh sĩ thực lực yếu kém nghe đến mấy cái âm thanh này liền bắt đầu xuất hiện đầu vắng mắt hoa buồn nôn nôn mửa. phốc phốc phốc âm thanh giày đặc nhẹ nhàng vang lên tại bên trên tất cả vòng phòng hộ quân hạm, tóe lên rồi từng vòng vầng sáng rậm rạp chẳng nhịp. những thứ vầng sáng này bao phủ trong vòng phòng hộ. Tiếng cảnh báo trói tay nhiều lần mà xuất hiện ở bên trên tất cả quân hạm, nhất là những quân hạm nhỏ. Các chiến tham mưu khẩn cấp báo cáo. Báo cáo, quân đoàn trưởng, chúng ta vòng phòng hộ cấp 3 muốn không chống nổi. Căn cứ phân tích, lần này sở thủ công kích là tràn ngập tính ăn mòn, khiến cho phòng hộ chúng ta tiêu hao năng lượng vô cùng nhanh. Tất cả chiến hạm phóng ra pháo phụ, chủ yếu tập trung ở trên không quân hạm vừa và nhỏ. Quân đoàn cơ giáp tại bên trong phòng hộ hướng ra phía ngoài tự do phóng ra, giảm bớt trùng kích. Theo mệnh lệnh truyền đạt, trong lúc nhất thời, giày đặc mưa ánh sáng bắn ra, dùng năng lượng trùng kích để suy yếu công kích cột nước màu tím đen mang đến đầy trời. Cùng lúc đó, tại một tiếng nổ vang điếc tai nhức óc, tất cả các loại hồn đạo pháo cỡ lớn đều hướng về thân ảnh khổng lồ xa xa phát khởi oanh kích. Nhưng liền tại lúc hạm đội hoàn thành công kích. Sau đó, cái đầu cự kình kia đột nhiên nhanh chóng hướng đáy biển chìm xuống. Vệ tinh đã mất đi mục tiêu dò xét. Mặt khác, hồn đạo khí dò xét phát hiện tại trong quá trình thân ảnh khổng lồ kia nhanh chóng trầm xuống, một cỗ hải lưu cực lớn vọt tới hướng về ba đại hải quân. Trong hải lưu ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, hồn đạo khí dò xét quấy nhiễu trình độ thật lớn. Trên màn hình lớn cái thân ảnh khổng lồ kia thoáng cái liền trở nên mơ hồ. Trần Trạch Vũ vội vàng mà quát to, "Nhanh, tất cả hồn đạo khí dò xét mở ra đến trình độ lớn nhất, cần phải khóa lại vị trí của nó. Không cách nào tra rõ vị trí đối thủ." Liền sẽ mất đi mục tiêu công kích. Đây không thể nghi ngờ là tình huống nguy hiểm nhất. Nhưng vừa lúc đó, nước biển đột nhiên sôi trào. Trong lúc nhất thời, sóng lớn ngập trời, cao tới mấy chục thước. Một đường xoay tròn dựng lên, toàn bộ biển cả thậm chí đều bởi vậy biến thành đen rồi. Tất cả thủy nguyên tố đều tại thời khắc này đã thành địch nhân của ba đại hải quân. Tất cả hồn đạo khí giò xét chớp mắt mất tác dụng. Mà tại đột nhiên dưới tác dụng sóng lớn bay lên. Thậm chí một ít quần hạm loại nhỏ bị trực tiếp vứt lên. Ba đại hải quân một mảnh hỗn loạn, phía trên biển cả bắt đầu xuất hiện hỏa quang. Một ít quân hạm cỡ nhỏ vòng vòng hộ không chịu nổi công kích, bị công kích tràn ngập tính ăn mòn phá vỡ, dẫn bạo. Lực lượng hồn thú cuối cùng là có hạn đấy, trong cái thế giới này là không cho phép xuất hiện cường giả thần cấp. Có thể có được lực lượng thiên nhiên là vô hạn. vô luận ba đại hải quân liên bang mạnh cỡ bao nhiêu, đối mặt với công kích như vậy như trước lộ ra rất nhỏ bé. Trần Trạch Vũ lúc này sắc mặt đại biến, lần đầu tiên xuất hiện tâm tình bối rối không biết địch nhân mới là đáng sợ nhất, hơn nữa hắn chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này. Nhanh, lập tức hướng tổng bộ Cầu viện, thỉnh cầu trợ giúp. Cùng lúc đó, tại lúc hải hồn thú cực lớn xuất hiện, quân đoàn trung ương bên kia cũng đã vang lên tiếng cảnh báo. Bọn hắn đồng dạng đang chú ý chiến sự bên này, căn bản không cần trần trạch Vũ Cầu viện, dư quan trí liền ra lệnh. Không quân quân đoàn trung ương, quân đoàn Tây Bắc chuẩn bị lên không trợ giúp. Mời truyền linh tháp, Sử Lai khắc học viện, Đường môn cao tầng đến đây nghị sự. Chiến thần của chiến thần điện chuẩn bị xuất chiến. Trong biển rộng biến hóa tới quá đột nhiên, mọi người trở tay không kịp. Cổ Nguyệt Na nhắc nhở mọi người vừa mới dứt địch nhân vậy mà liền xuất hiện. Dư quan trí hướng Trần Tân Kiệt hỏi. Trần Lão, sinh vật cực lớn kia là cái gì? Ngài biết không? Luận hải chiến, không có người nào càng có kinh nghiệm hơn so với Trần Tân Kiệt. Hắn tuyệt đối là đệ nhất nhân hải chiến đương đại. Hơn nữa thân là hãn hải đấu la, hắn đối với biển cả cũng là quen thuộc nhất đấy. Trần Tân Kiệt thần sắc ngưng trọng, cùng giống như con trai hắn. Hắn cũng chưa bao giờ thấy qua hải hồn thú khổng lồ như thế. Còn chưa xác định là cái gì, hẳn là loại hải hồn thú kinh ngư. Nhưng loại hình thể này ta đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện thứ này không có quan hệ gì cùng thâm uyên vị diện. Từ phạm vi ảnh hưởng thiên tượng cùng với ảnh hưởng đối với biển cả đến xem. Ít nhất là cường giả cấp độ chuẩn thần, tu vi chỉ sợ vẫn còn phía trên ta. Hơn nữa thân tại trong biển rộng, có biển cả tăng Phúc đối với nó cái này không phải tàu chiến bình thường chúng ta có thể đối kháng đấy tổng chỉ huy ta thỉnh cầu tự mình tiến về trước đi trợ giúp ba đại hải quân ổn định thế cục tốt dư quan trí liền đợi những lời này của hắn đấy có trần tân kiệt tự mình chủ trì hải thần quân đoàn hải thần quân che giấu sức chiến đấu tuyệt đối có thể để cao ba thành trở lên oanh oanh oanh đúng lúc này ba tiếng nổ vang đột nhiên từ trong bộ phận truyền âm trong bộ tổng chỉ huy tác chiến truyền ra chớp mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người Mọi người không hẹn mà cùng mà nhìn về phía bên trên vách tường treo các loại hồn đạo khí thông tin. Lập tức liền phát hiện, trên tấm hình xuất hiện tình cảnh nổ tung. Mà vị trí nổ mạnh chính là địa điểm huyết thần quân đoàn bố trí huyết thần đại trận. Cũng chính là nơi lúc trước thâm uyên thông đạo biến mất. Bọn hắn rất không hy vọng thấy tình huống cuối cùng vẫn là xuất hiện. Hơn nữa lại là ở thời khắc mấu chốt này mọi người không khỏi sắc mặt đại biến. Dư quan trí thậm chí mãnh liệt đứng lên, quát lớn. Xảy ra chuyện gì vậy? mà một khắc này hình ảnh liền trả lời vấn đề của hắn. Cột sáng màu xám đen cực lớn từ dưới đất bắn ra, mà huyết thần đại trận đang bố trí tại bên trong lập tức bị xung kích sụp đổ. Tuy rằng xung quanh hỏa lực phòng ngự lúc này triển khai công kích, có thể thấy sau khi bọn hắn nhảy vào phạm vi cột sáng màu xám đen thoáng qua đã bị nuốt sống. Từng đạo thân ảnh từ trong cột sáng màu xám đen tách ra, nguyên lai là từng con thủ hộ thiên ngư hình thể khổng lồ. Vô số thâm uyên sinh vật từ trên lưng thủ hộ thiên ngư bay lên, hướng về bốn phương tám hướng khởi xướng trùng kích. Đúng vậy, thâm uyên thông đạo lần nữa mở ra. Thâm uyên sinh vật trở về. Không cần dư quan trí ra lệnh, tất cả hệ thống phòng ngự toàn bộ mở ra. Các loại hồn đạo khí vận chuyển lại, hồn đạo pháo, hồn đạo xạ tuyến bao trùm đi tới. Nhất thời làm lúc trước cực bắc chi địa còn 10 phần bình tĩnh. Một cái chớp mắt lần nữa đâm vào trong mảnh hỗn loạn. Lại cảm thấy kinh ngạc, đồng thời, dư quan trí lập tức hướng Trần Tân Kiệt bên cạnh nói. Trần lão, ngài hay là đi hải quân quân đoàn bên kia đi. Trên biển không thể để mất, đã mất đi phòng ngự trên biển. Chúng ta đem không cách nào ngăn cản thâm uyên sinh vật xâm lấn. Được. Trần Tân Kiệt đáp ứng một tiếng, quay người liền đi hướng bên ngoài. Lực lượng một người không có khả năng bận tâm toàn trường. Hắn nhất định đến có thể tới nơi hắn có tác dụng lớn nhất để triển khai chính mình. Dư quan trí chuyển hướng cổ Nguyệt Na, nói. Cổ tháp chủ, cũng muốn phiền toái ngài xuất thủ. Thỉnh xuất lĩnh truyền linh tháp cường giả giúp ta giúp một tay. Được. Cổ Nguyệt Na gật đầu, không chút do dự xoay người rời đi. Đối với nàng mà nói, năng lượng thâm uyên có ý nghĩa rất trọng yếu. Đột nhiên xuất hiện công kích chấn động toàn bộ đại quân liên bang. Bọn hắn duy nhất cảm thấy may mắn đúng là bọn hắn bây giờ còn không có giúp quân. Nơi đây còn đóng quân lấy binh lực trước mắt mạnh nhất liên bang. Nơi chú quân của Sử Lai khắc học viện cùng đường môn hầu như cùng một thời gian nhận được cảnh báo. Lăng tử thần đang tu dưỡng chớp mắt từ trên giường bắn lên, nhanh chóng lao ra gian phòng. Nàng đi vào bên cạnh cây non sinh mệnh, nhìn ra xa phương xa. Từ vị trí của nàng, có thể kỹ càng thấy hỏa lực nơi xa. Cũng có thể rõ ràng mà nghe được từ đằng xa truyền đến tiếng nổ vang của hỏa lực. Lăng tử thần lông mày nhíu chặt, thì thảo tự nói. Nhanh như vậy sao? Bọn hắn vậy mà nhanh như thế liền khôi phục lại rồi hả? Xem ra vĩnh hằng thiên quốc cũng không thể mang cho bọn hắn tính tiến công hủy diệt ít nhất tại sau khi vĩnh hằng thiên quốc bọ tạc nổ tung, bọn hắn như trước có thể chuyển hóa làm năng lượng thâm uyên hơn nữa hoàn thành trùng sinh. Nàng vừa nói, một bên ngẩng đầu nhìn về phía cây non sinh mệnh bên cạnh, dựa theo nhã lỵ yêu cầu, nàng thân thụ trọng thương là không thể rời khỏi nơi đây. Nhất định phải tại bên cạnh cây non sinh mệnh tầm bổ chậm rãi khôi phục, nhất là phải bổ sung năng lượng sinh mệnh. Lăng tử thần càng không khả năng lần nữa vận dụng vĩnh hằng thiên quốc. Nhã lị lúc trước liền nói cho nàng, ở trên một lần động dùng vĩnh hằng thiên quốc. Thân thể của nàng đã xuất hiện một ít tổn thương. Loại tổn thương này không phải dựa vào trị liệu có thể khôi phục. Nhất định phải đi qua thời gian dài để bản thân điều chỉnh mới có thể khôi phục. Hơn nữa chẳng qua là có khả năng, cũng không phải tuyệt đối có thể khôi phục. Nhã lị lén lút nói cho nàng, tính là có thể chữa cho tốt, nàng cũng rất khó sống quá 60 tuổi. Bởi vì trước đó lần đầu tiên bạo tạc nổ tung, đối với nàng tạo thành tổn thương quá lớn. Mà điểm này, lăng tử thần cũng không có nói cho những người khác. Thâm uyên sinh vật lại tới rồi, bên trong hai tròng mắt của nàng bởi vậy xuất hiện một vòng hào quang kỳ dị. Nàng lần nữa thật sâu nhìn thoáng qua nơi hỏa lực, sau đó, quay người bước nhanh đi trở về gian phòng của mình. Nàng mở ra hồn đạo màn hình chính mình, nhanh chóng đem con số liên tiếp chuyển đi. Tiến hành sửa sang lại tư liệu nàng mấy ngày nay tập hợp được. Những tài liệu này đối với đường môn mà nói cực kỳ chân quý. Bên ngoài hỏa lực như thế nào không ngất tựa hồ cùng nàng đều không có quan hệ. Mà lúc này đây, vô luận là người sử lai khắc học viện là đường môn cũng sẽ không tìm đến nàng. Cũng không có ai sẽ để ý tới vị nhà khoa học này đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu đang làm cái gì. Đồng dạng là tại trên đỉnh núi, tất cả cường giả sử lai khắc học viện cùng đường môn đều đi ra doanh trại nhìn qua phương xa. Thần sắc mỗi người đều cực kỳ ngưng trọng, đại quân thâm uyên lại tới rồi. Còn lần này, bọn hắn lại không có vĩnh hằng thiên quốc. Bọn hắn vừa mới nhận được tin tức, ba đại hải quân bên kia cũng gặp phải tập kích. Cái này không thể nghi ngờ sẽ là một trận vật lộn vô cùng thê thảm vô. Đối với mỗi người bọn hắn mà nói, đây đều là thời gian cực kỳ gian khổ. Đa tình đấu la tăng hâm, thánh linh đấu la nhã lị, quang ám đấu la long dạ nguyệt, thái thản đấu la nguyên ân chấn thiên cùng mấy vị cực hạn đấu la khác lúc này tụ tập lại với nhau. Tăng hâm trầm giọng nói, đối phương nhất định rất rõ ràng chúng ta bên này đang làm cái gì. Bọn họ là không muốn cho chúng ta hoàn thành huyết thần đại trận, cho nên mới có thể lựa chọn ở thời điểm này phát động công kích Hơn nữa bọn hắn nhất định đến có chuẩn bị. Lần này rời đi thêm gần, thâm uyên vị diện nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Đã không có vĩnh hằng thiên quốc, chỉ có thể cứng rắn đối đầu rồi. Lòng lão ngài có đề nghị gì không? Bộ tổng chỉ huy tác chiến bên kia đã để cho chúng ta tiến về trước trợ giúp. Long dạ nguyệt không chút do dự nói. Vũ Lân còn chưa kết thúc bế quan. Quân đoàn đường môn sẽ là chủ lực tác chiến lần này. Chúng ta với tư cách sức chiến đấu chủ yếu, nhất định tập trung ở cùng một chỗ. Ta đề nghị người sử lai khắc học viện chúng ta bên này đều tạm thời gia nhập bên trong quân đoàn đường môn. Đi theo các ngươi cùng một chỗ xuất chiến, tận khả năng giảm bớt thương vong. Chúng ta những lão gia hỏa này tự nhiên là phải chống lại những cường giả kia của thâm uyên vị diện. Đang khi nói chuyện, nàng nhìn ra xa phương xa, nghĩ thầm, hắn đang làm gì đấy. Hải thần quân đoàn gặp tập kích, hắn nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nếu như địch nhân có thể đồng thời từ hai phương diện phát động thế công, nhất định có chỗ dựa vào cùng so với trước, lần này địch nhân mặc dù không có huyết hà thí thần đại trận, nhưng cũng sẽ mang đến phiền toái thật lớn. Tang Hâm nhẹ gật đầu, nói: "Chỉ có như thế, không nghĩ tới Thâm Uyên vị diện nhanh như vậy liền sẽ lần nữa phát động công kích. Hy vọng Vũ Lân sớm chút trở về. Không có Hoàng Kim Long Thương của hắn, trận chiến này đánh không tốt rồi." Cường giả Đường Môn, sử lai khắc học viện rất nhanh tập hợp ở một chỗ. Đường Môn bên này, dùng đa tình đấu la Tang Hâm cầm đầu. Hơn nữa phần đông cường giả đấu la điện phong hào đấu la liền có 15 vị, trong đó đạt đến siêu cấp đấu la có 5 vị. Nếu như không phải là bởi vì lúc trước sử lai khắc thành bị trận đại tai nạn kia, nhân số cường giả còn có thể nhiều rất nhiều. Sử lai khắc học viện bên này, dùng quang ám đấu la long dạ nguyệt cầm đầu, có các vị cực hạn đấu la, còn có thất quái. Tất cả cường giả thế hệ trẻ, kể cả vũ trường không, la mộc tử, đường âm mộng, dương nghiệm hạ, trịnh di nhiên, từ du trình, lạc quế tinh cùng vũ ti đoá. Bởi vì tình hình chiến đấu trước đó, đường Vũ Lân đi qua sinh mệnh cổ thụ đem đám người Vũ Trường không truyền tống đến trên chiến trường. Trước đó, bởi vì vận dụng vĩnh hàng thiên quốc, bọn hắn cũng không thể tại trong trận chiến ấy triển khai tác dụng. Nhưng lần này, bọn hắn phải chính thức đi vào chiến đấu. Tang hâm nhìn mọi người, trầm giọng nói. Ta việc đáng làm thì phải làm rồi. Tại trước khi Vũ Lân trở về, một trận chiến này từ ta đến chỉ huy. Chư vị cực hạn đấu la cùng ta cùng một chỗ. Mục tiêu của chúng ta là công kích thâm uyên vị diện đế cấp, cường giả vương cấp. Tuy rằng thâm uyên sinh vật có thể đi qua năng lượng trở về mà trùng sinh, nhưng thâm uyên sinh vật càng cường đại dùng thời gian trùng sinh lại càng dài. Chúng ta trước tiên tận khả năng mà suy yếu lực lượng của đối phương, những người khác không được tách ra. Quân đoàn đường môn chia làm 10 cái tiểu đội, mỗi đội 100 người. Phong hào đấu la sử lai khắc học viện thỉnh bình quân phân tán tại bên trong từng cái tổ nhỏ. Dùng tiểu tổ làm đơn vị tác chiến. Tiền kỳ dùng cơ giáp làm chủ chiến lực đùa nghịch. Hơn nữa mọi người phải cùng nhau trông coi, trợ giúp lẫn nhau. Chư vị đều hiểu chưa? Hiểu được. Mọi người cùng kêu lên nói ra. Tang hầm nhìn về phía vũ trường không, nói. Trường không, ngươi, Lam Mộc Tử, đừng âm mộng, tư mã kim chỉ cùng sáu người khác xử lai like khắc thất quái tạo thành một đội. Đúng lúc là 10 người, liền từ ngươi đến thống nhất chỉ huy, chịu trách nhiệm công tác cứu viện. Một tiểu đội nào gặp phải phiền toái, các ngươi liền đi nơi đó trợ giúp được. Vũ Trường không như cũ là một bộ dạng lạnh như băng. Tăng Hâm sở dĩ để cho Vũ Trường không chịu trách nhiệm cứu viện rất trọng yếu này, mà không phải để Lam Mộc Tử chịu trách nhiệm. Chủ yếu là bởi vì một đời sử lai khắc thất quái đều là Vũ Trường không mang ra ngoài. Quan hệ cùng Vũ Trường không hiển nhiên càng thêm thân cận. Tốt, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Tăng Hâm trước tiên phóng người lên, bay vào bên trong không trung. Các vị cực hạn đấu la, kể cả bản thể đấu la a như hằng ở bên trong, tất cả đều đi theo phía sau hắn bay lên trời. Trước tiên tiến về trước chiến trường, những người khác tức thì theo sát phía sau. Vũ trường không xuất lĩnh tiểu đội cứu viện bay lên. Sau đó là quân đoàn đường môn. Quân đoàn đường môn tại thời khắc này cuối cùng thể hiện ra thực lực cường đại. Từng đạo hào quang lóng lánh, hóa thành một đài cơ giáp màu đen thể hình khổng lồ. Hai bàn cơ giáp màu đen tại trong quân đội không coi vào đâu. Nhưng một chi hoàn toàn do cơ giáp màu đen tạo thành quân đoàn liền tương đối lợi hại. Chỉ có đường môn cùng truyền linh tháp mới có loại thực lực này Chuyển linh tháp mặc dù có tiền, nhưng phương hướng nghiên cứu của bọn hắn tập trung ở bên trên hồn linh. Luận kỹ thuật cơ giáp mà nói, cùng so với đường môn vẫn có chênh lệch. Dù sao lịch sử đường môn so với chuyển linh tháp dài gấp bội. Lúc này trên chiến trường, chiến đấu đã toàn diện triển khai. Từng con thủ hộ thiên ngưu hình thể khổng lồ, dẫn theo các tộc thâm uyên cường giả từ trong thâm uyên thông đạo sông ra. Lập tức dùng thân thể chính mình làm tấm thuẫn, bảo hộ thâm uyên cường giả đằng sau. Dùng lực phòng ngự siêu cường của bọn hắn chống cự lại công kích hung mãnh của quân đội liên bang. Vì phong tỏa thâm uyên thông đạo, mấy đại quân đoàn của liên bang tận hết sức lực. Tại chung quanh nó bố trí các loại hồn đạo khí phòng ngự cỡ lớn. Không chỉ có chỗ gần có trận tuyến phòng ngự, nơi xa đỉnh núi lập cũng có phần đông hồn đạo khí cỡ lớn công kích. Thủ hộ thiên ngư tuy rằng lực phòng ngự rất mạnh mẽ, nhưng tại hỏa lực công kích mãnh liệt phía dưới vẫn là bất ngờ sẽ có một ít chết đi. Bởi như vậy, thâm uyên sinh vật bại lộ đang điên cuồng bên trong hỏa lực tự nhiên không dễ chịu, nhao nhao hóa thành khí lưu màu xám đen. Thẳng đến lúc này, cái huyệt động cùng giống lúc trước mới lộ ra. Ngao, ngao, ngao. Từng tiếng âm u gào thét tại bên trong thâm uyên thông đạo vang vọng. Tiếp theo trong nháy mắt, một con thâm uyên sinh vật hình thể khổng lồ từ bên trong bò ra. Loại thâm uyên sinh vật này nhìn qua rất quỷ dị, giống một con thằn làn cực lớn. Đầu đặc biệt lớn, hầu như chiếm cứ một phần ba thân thể. Chiều cao vượt qua 50 mét, toàn thân bao trùm lấy rậm rạp chẳng chịt màu xám đen. Tứ chi 10 phần trắng kiện, nằm sấp trên mặt đất. Tại trong thâm uyên sinh vật coi như là hình thể đặc biệt cực lớn. Rất có đặc điểm chính là ánh mắt của nó. Trong ánh mắt hướng ra phía ngoài tựa hổ có vô số mắt nhỏ, phát ra lam quang kinh khủng. Sau khi thâm uyên sinh vật này bỏ ra, trong ánh mắt đột nhiên lam quang đại phóng. Lam quang hóa thành một tầng ánh sáng màu lam, chớp mắt bao trùm tại trên người nó Ngay sau đó, thân thể khổng lồ rõ ràng liền như vậy biến mất. Tại bộ tổng chỉ huy tác chiến, dư quan trí một mực chú ý tình huống tiền tuyến. Lúc đạt được tin tức các cường giả đường môn cùng sử lai like khắc học viện đã xuất phát. hắn thở dài một hơi, sau đó liền phát hiện thâm uyên sinh vật hình thể khổng lồ kia đã ẩn thân rồi. Tình huống như thế nào? Vì cái gì nhìn không thấy nữa? Tất cả hồn đạo khí giò xét mở ra, nhất định không thể để cho nó ẩn thân. Tại trước mắt quái vật khổng lồ ẩn thân, dư quan trí có loại cảm giác lông tơ dựng đứng. Hắn có loại dự cảm, loại thâm uyên sinh vật này vô cùng nguy hiểm. Tất cả hồn đạo khí dò xét toàn diện mở ra. Ngay tại lúc này, tiếng gào thét chát chúa từ trong thâm uyên thông đạo truyền ra. Tiếng rít trước mắt truyền khắp toàn trường. Các loại tiếng nổ vang lúc này vậy mà toàn bộ bị một tiếng rít này che lấp. Cho dù là dư quan trí thân tại trong bộ tổng chỉ huy tác chiến cũng cảm thấy trong tay một hồi nổ vang, đại não đâm vào trống rỗng phải biết rằng hắn thế nhưng là cường giả cấp độ cực hạn đấu la dư quan trí còn như thế lại càng không cần phải nói binh lính bình thường trên chiến trường tại lúc tiếng dứt xuất hiện tiếp theo trong nháy mắt toàn bộ công kích bên trên chiến trường đều trở nên hỗn loạn lên hồn đạo xạ tuyến không tập trung lại hồn đạo pháo tứ tán bay vụt thừa dịp cái lỗ hồng này lại có mười mấy đầu thần làn cùng giống trước đó chui ra bọn chúng là một loại tích dịch thâm uyên sinh vật tích dịch từ trong thâm uyên thông đạo chui ra sau đó lại từng con ẩn thân đi. Một đạo thân ảnh tiếp theo từ bên trong Thâm Uyên Thông Đạo chậm rãi xuất hiện. Hắn tướng mạo con người, mười phần anh tuấn, chẳng qua là lúc này cặp mắt của hắn lại hướng ra phía ngoài, hiện lên màu xanh đậm quỷ dị. Nếu như chỉ nhìn mặt, hắn cùng Đường Vũ Lân có vài phần giống. Chẳng qua là hắn lúc này, bộ mặt biểu lộ giữ tợn dị thường. Hắn là Linh Đế, ở bên trong Thâm Uyên Thập Đại Đế Quân, thực lực Linh Đế vẻn vẹn tiếp cận Thâm Uyên Thánh Quân. Linh Đế rất phẫn nộ. Thời điểm Vĩnh Hằng Thiên Quốc công kích đến, hắn vừa vặn ở vào phạm vi công kích. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới vũ khí con người có thể cường đại đến loại trình độ đó. Lúc ấy, hắn thậm chí có loại cảm giác thâm uyên thánh quân phủ xuống. Hắn ở trong lúc nổ lớn kinh khủng đó đã bị thương. Mặc dù hắn trước tiên làm ra phản ứng, tính toán trốn vào bên trong thâm uyên thông đạo, nhưng vẫn là bị thương không nhẹ. Trừ thâm uyên thánh quân ra, đây là lần đầu tiên có người làm hắn bị thương. Luôn luôn yêu tiếc nhất thân thể của mình, linh đế bởi vậy vẫn nộ tới cực điểm. Con người đối với thâm uyên sinh vật kỳ thật vẫn là chưa đủ toàn diện cũng không phải tất cả thâm uyên sinh vật đều nguyện ý trùng sinh. Những thâm uyên sinh vật cấp thấp có thể trùng sinh hay không cũng không sao cả, bởi vì bọn hắn căn bản không có trí tuệ, chỉ có bản năng chiến đấu. Tại dưới sự dẫn dắt của các tộc tộc trưởng, chết thì chết rồi, mà càng là thâm uyên sinh vật cao đẳng lại càng yêu quý sinh mệnh chính mình, bởi vì thâm uyên sinh vật cao đẳng một khi chết đi, tuy rằng bên trong thâm uyên vị diện sẽ ra đời một đời mới, thực lực cũng tương đối nhau, chẳng qua là cần thời gian thoáng dài một ít. Nhưng mà, thâm uyên sinh vật trùng sinh cũng không phải là nó. Thí dụ như, nếu như linh đế chết đi, vậy hắn sẽ bị một vị tộc nhân hấp thu năng lượng thâm uyên hắn lưu lại, hoàn thành tiến hóa, rồi sau đó trở thành linh đế mới chỗ tầng thứ hai của hắn. Từ góc độ thâm uyên thánh quân đến xem, ai làm thuộc hạ của hắn đều không sao cả. Thế nhưng là, những thứ thâm uyên cường giả cao đẳng này thật vất vả mới có loại địa vị dưới một người, trên vạn người. Bọn hắn như thế nào nguyện ý chết đi? Bởi vậy, thời điểm bị tạc tổn thương, hắn vẫn nộ đến cực điểm. Tinh thần lực đã đạt đến thần nguyên cảnh, hắn vậy mà tại bất ngờ không đề phòng suýt nữa chết đi. Đây quả thực là sự tình trước đó chưa từng có. Cho nên, lúc đại quân thâm uyên triển khai phản kích, dùng địa vị của hắn, vốn nên là đợi chiến cuộc ổn định sau đó mới trở ra đấy. Nhưng hắn trước tiên liền trở về trên chiến trường. Một tiếng giết kia, chính là hắn toàn lực ứng phó bộc phát ra toàn bộ phương vị công kích giải thảm. Tại khoảng cách khá gần chiến trường, đối với lực phòng ngự sóng âm là hơi kém. Không biết có bao nhiêu quân nhân liên bang bị trực tiếp đánh chết. Còn có rất nhiều quân nhân bị bị thương ở trình độ khác nhau. Linh đế chẳng qua là sắc mặt thoáng có chút trắng xám. Sau khi phóng xuất ra một kích phát tiết này, trong lòng của hắn thống khoái hơn nhiều. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu bạc từ trên trời giáng xuống. Khí tức quen thuộc tiếp theo xuất hiện ở trước người linh đế. Bạch Ngân Long thương cắn nuốt năng lượng thâm uyên đã xuất hiện trên chiến trường. Ngân Long Vũ Lân cổ nguyệt na chính mục ánh sáng sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Linh Đế. Linh Đế hai mắt hít lại, Là ngươi, rất tốt. Ngươi muốn chết, tất cả con người các ngươi đều phải chết." Hắn vừa nói, một bên dung thân nhoáng một cái, hướng cổ nguyệt na nhào tới. Không gian chung quanh toàn bộ kịch liệt mà bóp méo, không gian bạo tạc nổ tung. Bạch Ngân Long thương trong tay cổ nguyệt na chỉ hướng không chung. trung. Chung quanh thân thể nhanh chóng sáng lên tám đạo ngân quang, hóa thành tám phiến quang môn tuy rằng không gian chung quanh thân thể nàng kịch liệt mà vặn vẹo lên, thế nhưng bạo tạc nổ tung không cách nào rơi xuống trên người của nàng. linh đế chụp lên tay phải, hướng cổ Nguyệt Na làm ra một cái động tác lăng không ấn xuống. bên trong không gian vặn vẹo tất cả không khí lập tức áp xúc thành một cái quang cầu màu bạc, muốn tại trước người cổ Nguyệt Na bạo tạc nổ tung. cổ Nguyệt Na dùng bạch nhân long thương trong tay vẽ ra một đường vòng cung, lập tức bốn cái quang cầu phân biệt đại biểu cho thổ nguyên tố, thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố, phong nguyên tố lần lượt xuất hiện. Quang cầu theo thứ tự là màu vàng, màu lam, màu đỏ, màu xanh. Ở bên trong hào quang lóng lánh, bốn cái quang cầu cùng cái quang cầu màu bạc đụng vào nhau. Oanh oanh oanh. Không gian vạn vẹo. Song phương đồng thời kêu lên một tiếng buồn bực. Linh đế trên thân lắc lư, mà cổ nguyệt na hướng về phía sau tung bay. Hoạt nhìn, cũng không ai chiếm được ưu thế. Mà đúng lúc này, xa xa, từng tiếng nổ vang theo hỏa quang xuất hiện. Phòng tuyến bên trái đã xuất hiện vấn đề. Một tiếng giít vừa rồi của linh đế thật sự thật là bá đạo. Dẫn đến tại trong trận phòng ngự, khoảng cách gần linh đế nhất là những chiến sĩ bình thường toàn bộ hy sinh. Dù sao bọn hắn không phải hồn sư, mà tại bên trong hồn sư cũng chỉ có tu vi tương đối cao còn sống. Kể từ đó, lực phòng ngự phòng tuyến dĩ nhiên là giảm bớt. Mà lúc trước mười mấy con khổng lồ tích dịch ẩn thân nhân cơ hội này chạy tới trên sườn núi bên trái. Sau khi bọn hắn xuất hiện lần nữa, lập tức liền triển khai hành động phá hư điên cuồng bạn đang mê chuyển đấu là đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Những thứ khổng lồ tích dịch này tại trong thâm uyên vị diện thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy đấy. Chính là bổn tộc của Linh Đế, tự xưng là Linh Tộc. Mà tộc khác trong thâm uyên vị diện gọi bọn hắn là thâm uyên Linh Long. Tên gọi tắt là Uyên Long. Thâm uyên Linh Long nhất tộc số lượng cực nhỏ, trời sinh chính là Cường Giả. Bọn hắn trời sinh liền có tinh thần lực linh vực cảnh. Đây cũng là nơi bọn hắn mạnh nhất. Đồng thời, bọn hắn ăn hiểu ẩn thân, hơn nữa là một loại phương thức lợi dụng năng lượng thâm uyên đặc thù để ẩn thân. Bọn hắn một khi che giấu, liền rất khó bị phát hiện ra. Sức chiến đấu cá nhân thâm uyên linh long cực kỳ cường hãn. Ở bên trong thâm uyên vị diện, thâm uyên sinh vật sinh hoạt tại sau 30 tầng. Cho dù là thâm uyên vương giả, thực lực đều kém so với thâm uyên linh long. Số lượng thâm uyên linh long nhất tộc chưa từng có lên quá 50 tên. Nhưng bọn hắn chính là bằng vào thực lực bản thân cường đại, để bảo toàn Linh Đế với tư cách địa vị đệ nhị bá chủ của Thâm Uyên vị diện. Lần này Linh Đế thoáng một phát đã mang đến 10 tên Thâm Uyên Linh Long, xem như hạ xuống bốn gốc. Thâm Uyên Linh Long một khi chết rồi, đều muốn trùng sinh. Thậm chí cần Thâm Uyên Thánh quân phóng thích một ít bản nguyên tri lực phụ trợ mới được. Căn cứ vào điều này, Linh Đế bình thường vô cùng bảo vệ thủ hạ của mình. Lúc con mắt Thâm Uyên Linh Long lóe sáng lên, phóng xuất ra lăm quang u. Tại ngay phía trước nó trong phạm vi trăm thước, sự vật kể cả năng lượng hộ thuẫn cũng sẽ bị một loại lực trùng kích kinh khủng hóa thành bột mịn. Cho dù là kim loại hiếm cũng không chịu nổi trùng kích như vậy. Linh đế chính là chi vương linh tộc, nhất tộc này của hắn mạnh nhất đúng là tinh thần lực. Cũng là nhất tộc duy nhất trong Thâm Uyên vị diện đem tinh thần lực với tư cách thủ đoạn chiến đấu chủ yếu. Tinh thần lực khủng bố ở chỗ nó không giống với năng lượng khác. Thời điểm nó bộc phát, có thể trực tiếp công kích bản nguyên. Mỗi một tên Thâm Uyên Linh Long đều có được tinh thần lực linh vực cảnh. Mà tại bên trong hồn sư con người, cho dù là siêu cấp đấu la, cũng không phải ai cũng có tinh thần lực có thể đạt đến linh vực cảnh. Hơn nữa, tinh thần lực cường đại rồi, còn có thể su cát tị hung. Cảm giác đến địch nhân gần đó, tùy thời ứng biến. Kinh khủng hơn chính là, tinh thần lực thâm uyên linh long nhất tộc có thể tương liên lẫn nhau, chồng lên lẫn nhau. Cho nên, số lượng thâm uyên linh long ở một chỗ càng nhiều, sức chiến đấu lại càng mạnh mẽ. Bên trong những tên thâm uyên linh long này, có ba tên chiều cao tầm chừng trăm thước. Lúc này liền song song đứng ở đỉnh núi, bên trong đôi mắt màu lam lóe ra hào quang. Ba tên Thâm Uyên Linh Long đồng thời ngửa đầu phát ra một tiếng thét lên. Có thể kỹ càng thấy, đầu bọn hắn riêng phần mình phóng xuất ra một vòng vầng sáng màu lam. Ba vòng vầng sáng dung hợp ở một chỗ, hướng phương xa khoách tán ra, nhanh chóng bao trùm cả chiến trường. Lúc này, có càng nhiều hơn nữa Thâm Uyên sinh vật từ bên trong Thâm Uyên Thông Đạo tuôn ra. Thừa dịp lực phòng ngự phòng tuyến quân đội Liên bang đại giảm, đồng thời hướng bốn phương tám hướng khởi xướng trùng kích. Càng làm cho người kinh ngạc là, đại quân thâm uyên ban đầu nhìn qua lộn xộn, tại sao khi phân tán ra, vậy mà lại có trật tự. Bọn hắn cũng không phải một cái chủng tộc một mình hành động, mà là giữa chủng tộc khác nhau phối hợp lẫn nhau, mà lại phối hợp vô cùng tốt. Tại bộ tổng chỉ huy tác chiến, tại sau khi ngắn ngủi đại não chống không, dư quan trí phục hồi tinh thần lại, mà trên màn hình lớn biểu hiện ra tất cả làm hắn không khỏi sắc mặt đại biến. Công sự phòng ngự của quân đội liên bang là đi qua tỉ mỉ thiết kế, cùng sở hữu ba đạo phòng tuyến. Bố trí rất nhiều hồn đạo khí uy lực cực lớn, kể cả trọng ly tử xạ tuyến cường độ cao. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, đạo phòng tuyến thứ nhất lại bị công phá. Điều này làm cho dư quan trí khó có thể tiếp nhận. Nhưng với tư cách là tổng chỉ huy, hắn biết rõ, ở thời điểm này, chính mình không thể bối rối. Hắn lập tức dò hỏi, người chiến thần điện đến vị trí nào rồi? Lập tức đến nơi tiền tuyến. Tất cả quân đoàn cơ giáp trung ương xuất động. Mệnh lệnh quân đoàn phương Tây, quân đoàn Tây Bắc cố thủ phòng tuyến, cần phải bao phủ ở bên trong chiến thần. Quan Nguyệt hừ lạnh một tiếng, Việt Thiên Thần thương vô cùng nhẹ nhàng mà một điểm trên không trung, Mị Hoàng huyễn hóa ra từng đạo phân thân chớp mắt đã bị đã tập trung vào. Tiếp theo trong nháy mắt, đương lên một tiếng giòn vang, Mị Hoàng có chút bối rối mà từ chúng đòn ngã xuống, trên mặt Mị Hoàng lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Hắn lần nữa huyễn hóa ra phân thân, chỉ bất quá, lần này chỉ vẹn vẹn có 7 đạo bảy đạo phân thân vốn là tách ra, sau đó trồng chung vào một chỗ, chỉ thấy một tay trên không trung làm điệu bộ thoáng một phát, liền hóa thành một đạo quang ảnh hư ảo phách chạm tại phía trên việt thiên thần thương, đương lên ở bên trong âm thanh giòn minh, việt thiên thần thương bắn lên, quan nguyệt nhanh chóng xông về trước, đuôi thương điểm ra, không khí đột nhiên ngưng trệ, một kích này uy lực cực lớn, mỹ hoàng còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, đuôi thương quan nguyệt đã đến trước người của nàng, giữa rối ren, mỹ hoàng chỉ có thể một cái lắc mình. Đơn giản là dùng bả vai đã nhận lấy một kích này. Ở bên trong tiếng rên rỉ, thân thể của nàng nhanh chóng xoay tròn lấy ngã ra ngoài. Quan Nguyệt luôn luôn là nhân tài ẩn giấu, Cho dù là cường giả chiến thần điện cũng không biết thực lực chân chính của hắn có thể đạt đến trình độ như thế nào. Mà tại lúc này trên chiến trường, hắn đương nhiên sẽ không giữ lại nửa phân thực lực. Quan Nguyệt không có đi truy kích mị hoàng. Hiện tại không có chuyện gì càng thêm trọng yếu hơn so với ngăn chặn lỗ hổng. Đại thủ hắn vung lên, phần Đông Cường giả chiến thần điện liền hướng về phương hướng đỉnh núi đánh tới. Nhưng vừa lúc đó hắn nhướng mày, bởi vì hắn đột nhiên thấy Thâm Uyên tạc đạn phong giống như là mây đen bao trùm hướng về bên này. Từ góc độ Thâm Uyên sinh vật đến xem, bên này đúng là một cái cửa khẩu đột phá tốt nhất. Chỉ cần có thể lao ra lớp lớp vòng vây như vậy, thế giới phía ngoài chính là không gian của Thâm Uyên sinh vật. Một khi Thâm Uyên sinh vật lao ra triển khai giết chóc, như vậy tại trong thời gian rất ngắn liền sẽ mang đến uy hiếp cho thật lớn cho con người. Đến lúc đó, quân đội tiền tuyến tự nhiên cũng sẽ bị kiềm chế, rất nhanh liền sẽ tan vỡ. Một khi quân đội tan vỡ, như vậy, tất cả đều đã xong. Trong ánh mắt Phong Đế lóe ra hào quang, nàng lơ lửng ở bên trong không trung phía xa. Vô số thâm uyên tạc đạn Phong từ phía dưới lao ra. Tại dưới sự chỉ huy của nàng, vô thiên cái địa bay đi về phía bốn phía. Ngăn cản viện quân không trung, cái này là nhiệm vụ của nàng. Hơn nữa, không chỉ là Phong Đế xuất hiện, trước mặt Quan Nguyệt lại thêm một đạo thân ảnh màu đen. Nàng có kiểu nhan tuyệt mỹ, nhưng trên người tràn ngập khí thức tử vong. Không phải chính là hắc đế bên trong thâm uyên thập đại đế quân sao. Cùng trước hơi có bất đồng chính là, bộ dáng hắc đế bây giờ nhìn qua cũng không hoàn mỹ. Bởi vì cánh tay trái của nàng ít đi nửa đoạn. Có thể thấy tại cánh tay trái nàng bị bẻ gãy, có vô số đầu côn trùng màu xám đen đang ngọ nguậy, Hơn nữa đang chậm chạp mà sinh trưởng. Không sai, đây là lúc trước vĩnh hàng thiên quốc mang đến bị thương cho hắc đế. Hắc đế cũng không có vận tốt như linh đế. Nàng lúc đó là tại khu vực hạch tâm nổ tung. Bất quá, nàng lại xem như may mắn. Cùng nàng ở một chỗ thâm uyên vương giả, có bốn tên trực tiếp bị tạc chết, hài cốt không còn. Bằng vào thực lực bản thân cường đại, hắc đế đơn giản là tại thân thể của mình bị tạc tổn thương mà còn sống. Tại dưới sự trợ giúp của thâm uyên thánh quân, dùng nhiều ngày như vậy đều còn không có hoàn toàn khôi phục. Cho dù là thâm uyên sinh vật, đối với vĩnh hằng thiên quốc cũng chẳng đầy kiên kỵ. May mắn, cái kia đồ vật chỉ có một lúc này thấy con người Hắc Đế có thể nói là hết sức vẫn nộ, tóc dài Hắc Đế tản ra, hóa thành một vòng màu đen phát luân phiên. một cái vòng xoáy màu tím đen cực lớn tiếp theo xuất hiện ở sau lưng nàng. Quan Nguyệt trầm giọng quát: các ngươi đi trước tới đỉnh núi, bên này giao cho ta. Quan Nguyệt run run việt thiên thần thương trong tay. trong chốc lát, xung quanh xuất hiện vô số thương ảnh. sau lưng mỗi một đạo thương ảnh dường như đều có một cái đại thủ tại thao túng trong phạm vi đường kính nghìn mét tất cả sự vật đều ở đây bị thương ảnh bao phủ bên trong thâm uyên tạc đạn phong hơi chút bị thương ảnh đụng vào thoáng một phát chớp mắt liền biến thành năng lượng thâm uyên sau đó đến thâm uyên thông đạo cái thương ảnh đầy trời kia dường như đã trở thành chúa tể thiên địa thương thần kích hám thiên động địa cho dù là hắc đế cũng là sắc mặt biến hóa bất quá vòng xoáy phía sau nàng trở nên càng lớn lực hút cường đại đã đem gần nửa thương ảnh thôn phệ cùng lúc đó một trường của nàng chụp về phía quan nguyện. Những nơi nàng đi qua, hắc động xuất hiện như muốn thôn vệ thiên địa. Quan Nguyệt bước ngang ra một bước, Việt Thiên Thần Thương chọc lên. Một đạo hào quang màu bạc từ không trung xẹt qua. Lực hút từ hai bên thân thể của hắn xẹt qua. Thương mang bắn đến, hội tụ thành một đạo, bắn về phía hắc đế. Thân thể hắc đế nhoáng một cái, hóa thành huyễn ảnh đến phụ cận Quan Nguyệt. Sau đó đến nghiêng phía đỉnh đầu Quan Nguyệt, một trưởng chụp xuống một trưởng này lực lượng thật lớn, dùng tu vi quan nguyệt thân thể cũng không khỏi hướng tiếp theo trầm xuống. nhưng mà hắn đâm ra cái thương kia sau đó cũng không có thu hồi thương, mà là trên không trung mãnh liệt dùng một quấy. lập tức một cái vòng xoáy cực lớn quét sạch thâm uyên tạc đạn phong nơi xa, khiến cho mảng lớn thâm uyên tạc đạn phong trong không trung ầm ầm bạo tạc nổ tung. trợ giúp các cường giả chiến thần điện ở dốc núi áp lực chớp mắt giảm bớt. đối mặt với một trưởng từ trên trời giáng xuống, quan nguyệt đột nhiên một cái lộn mèo về trước. Chân phải vung ra, cùng cứng rắn đối đầu với hắc đế. Dưới thân thể quan nguyệt trầm xuống, hắc đế thì bay lên. Nhưng mà, tứ tự đấu khải của quan nguyệt cũng ở đây một cái chớp mắt phóng xuất ra. Bao trùm toàn thân, hóa giải lực trùng kích một chưởng này. Tất cả đều tính toán được coi là 10 phần tinh chuẩn. Cái này đã không chỉ là đơn thuần thực lực, càng là kinh nghiệm chiến đấu. Lúc này, càng nhiều cường giả thâm uyên cùng cường giả thánh linh giáo từ trong thâm uyên thông đạo vọt ra. Đại chiến chấp mắt bộc phát. Chi đại quân thâm uyên nhanh vọt tới đạo phòng tuyến thứ hai. Sông lên phía trước nhất chính là một con thủ hộ thiên ngư hình thể cực lớn. Nó mở ra cánh sau lưng, hầu như có thể đem không gian trong phạm vi đường kính trăm thức ngăn trở. Tại bên dưới cánh nó là các loại thâm uyên sinh vật. Biên bức lục trảo, biên bức tứ trảo cũng không có tư cách được nó che chở. Chỉ có những thâm uyên sinh vật thế lực cường hãn cao đẳng như ma mị, hắc hoàng mới có tư cách này. Loại thâm uyên sinh vật này hầu như đã bao trùm chiến trường. Thủ hộ thiên ngưu che trở lấy công kích về phía trước, bên này cũng không phải phương hướng chủ công của thâm uyên sinh vật. Cho nên, thời điểm từng ngụm sương mù màu lam nhạt xuất hiện cũng không có đưa tới quá nhiều chú ý của quân đội liên bang. Nhưng quân đội liên bang rất nhanh liền phát hiện một cái vấn đề. Hồn đạo khí dò xét của bọn hắn mất đi hiệu lực rồi. Tại phía dưới sương mù dày đặc che giấu, thiết bị trinh sát khác cũng đều mất đi hiệu lực rồi. Mà tại trong sương mù dày đặc, biến hóa lớn nhất là hình thể ba an cực lớn. Ban đầu Ba An cao 10 mét dài, 15 mét. Mặt ngoài thân thể xuất hiện từng khối chất sừng màu xám giống như khải giáp. Đồng thời, toàn thân Ba An đều phóng thích ra sương mù màu xám đen. Đáng sợ nhất là, ban đầu tốc độ Ba An tương đối chậm, đây là nhược điểm của bọn nó. Nhưng bây giờ, tại phía dưới sương mù vô địch bao trùm, tốc độ của bọn nó tăng lên gấp 3. Cho dù là lên núi đều như dẫm trên đất bằng. Lúc này, bọn hắn đang dẫn theo rất nhiều thâm uyên sinh vật phóng đi thẳng đến đỉnh núi. Tình huống đồng dạng xuất hiện ở bốn phương tám hướng, mà các cường giả chiến thần điện vừa mới đến bên trên tòa sơn phong trọng yếu. Thấy chính là ba đại thống xoái thâm uyên linh long vương. Ba đại thâm uyên linh long vương đồng thời mở ra miệng rộng phun ra sương mù vô địch, sương mù bao trùm toàn bộ đỉnh núi. Lập tức, những thâm uyên sinh vật vừa mới đi đến trên núi nhanh chóng xuất hiện các loại biến hóa. Thâm uyên sinh vật phóng tới bên này nhiều hơn nữa. Ban đầu một con thủ hộ thiên ngưu chỉ có thể bảo hộ đường kính phạm vi phạ Tại dưới tác dụng sương mù vô địch, thân thể trọn vẹn biến lớn gấp bội. Phạm vi có thể bảo hộ tự nhiên cũng làm lớn ra gấp bội. Một vị chiến thần từ không trung phát ra công kích rơi tại trên người nó, rõ ràng không có đưa đến một chút tác dụng. Tốc độ bạo tăng đại quân thâm uyên cơ hồ là chớp mắt liền leo lên đỉnh núi. Tại trước khi chiến thần đám triển khai công kích, quân phòng thủ trên đỉnh núi cũng đã toàn bộ hy sinh. Tuy rằng dày đặc hỏa lực xác thực đem lượng lớn thâm uyên sinh vật nổ chết rồi. Nhưng thân thể của bọn nó sau khi vỡ vụn sẽ một cách tự nhiên mà hóa thành năng lượng thâm uyên trở lại thâm uyên thông đạo. Thủ hộ Thiên Ngưu cuối cùng đã tới chân núi, bên trên giáp xác cực lớn đã là vết thương chồng chất. Đúng lúc này, từ phía dưới giáp xác nó chui ra một con Thâm Uyên Linh Long hình thể cực lớn. Hai tròng mắt Thâm Uyên Linh Long chớp mắt liền biến thành màu lam. Lần này, Thâm Uyên Linh Long không có ẩn thân, mà là mở ra miệng rộng, phun ra một cái sương mù màu lam nhạt. Sương mù rất đậm đặc, miệng thứ nhất bao trùm đại quân Thâm Uyên ở chân núi. Tại đây sương mù bao phủ xuống, tất cả thâm uyên sinh vật đều xuất hiện biến hóa. Biên bức tứ chảo rõ ràng chớp mắt tiến hóa thành biên bức lục chảo. Hơn nữa hai mắt trở nên một mảnh màu đỏ. Bọn hắn điên cuồng phóng đi về phía phía trước. Đồng thời, trên thân thể của bọn nó che một tầng vầng sáng màu lam nhạt. Giống như là quang thuẫn bảo hộ lấy bọn hắn. Thâm uyên sinh vật khác cũng là như thế, đều ở trong sương mù màu lam nhạt nhanh chóng tiến hóa. Sau đó liền phát khởi công kích. Thâm Uyên Linh Long liền tại lượng lớn thâm uyên sinh vật hộ vệ nhanh nhẹn bỏ về phía trước, mỗi leo ra vài bước, liền phun ra một cái sương mù. Sương mù vô địch là một trong kỹ năng cường đại của Thâm Uyên Linh Long. Trong phạm vi sương mù vô địch bao trùm, tất cả thâm uyên sinh vật cũng sẽ xuất hiện trạng thái sôi trào. Tại bên dưới trạng thái năng lượng sôi trào, thâm uyên sinh vật sẽ chớp mắt tiến hóa, hơn nữa trở nên không sợ chết, lực công kích cùng lực phòng ngự bạo tăng, nhất là lực phòng ngự, ít nhất có thể tăng lên gấp 3. Đương nhiên, tăng lên như vậy cũng muốn trả giá thật nhiều. Tối đa 30 phút, phàm là bị xương mù vô địch bao trùm thâm uyên sinh vật, cũng sẽ gặp phản phệ mãnh liệt. Đối với thâm uyên sinh vật cấp thấp mà nói, loại phản phệ này là chí mạng đấy. Cho dù là thâm uyên sinh vật cao đẳng, cũng sẽ nhanh chóng trở nên suy yếu, không cách nào tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng là, đối với số lượng khổng lồ như thế mà lại có thể trùng sinh, thì phản phệ lại được coi là cái gì? Bọn hắn muốn chẳng qua là 30 phút ngắn ngủ này để tăng lên sức chiến đấu siêu cường mà thôi. Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt không có ở đây, thân là đệ nhất chiến thần chính là Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ. Hắn tự nhiên liền biến thành lĩnh tụ các vị chiến thần. Vừa nhìn tình huống trước mắt này, hắn lập tức liền ý thức được tầm quan trọng của Thâm Uyên Linh Long tại trong đại quân Thâm Uyên. Có Thâm Uyên Linh Long tại đây, sức chiến đấu Thâm Uyên sinh vật đâu chỉ tăng cường gấp bội, nhất định phải tiêu diệt những con thần lằn kia. Ngao Duệ thăng nhập trong không trung, làm ra hình dáng hai tay thác thiên. Tam tự đấu khải tiếp theo phóng thích. Các vị chiến thần ở một chỗ phối hợp nhiều năm, tự nhiên người phần ăn ý, lập tức vây ở bên cạnh ngao duệ, hộ pháp vì hắn. Không khí nóng bỏng kịch liệt chấn động, giống như là sóng nước nhộn nhạo. Bản thân khí tức ngao duệ nhanh chóng tăng lên, dùng hắn tiếp cận cấp độ tu vi cực hạn đấu la đều cần phải tụ lực. Có thể nghĩ một kích này uy lực sẽ lớn đến bao nhiêu. Phía dưới ba đại thâm uyên Linh Long Vương lập tức cảm nhận được uy hiếp đến từ không trung bọn hắn dường như tâm ý tương thông, đồng thời ngẩng đầu hướng về không trung há miệng ra phát ra tiếng rít. Nhưng kỳ quái là các vị chiến thần bên cạnh ngao duệ đều không có nghe được bất kỳ âm thanh gì. Ngao duệ đang tụ lực đột nhiên kêu lên một tiếng buồn bực, Trung quanh thân thể vừa mới ngưng tụ hỏa nguyên tố lập tức trở nên không ổn định, sau đó bọ tạc nổ tung. Oanh oanh oanh. Trên bầu trời một đám mây hình nấm nở rộ. Các vị chiến thần quay chung quanh tại bên cạnh ngao duệ vốn là vì thủ hộ hắn lúc này lại bị bất thình lình nổ lớn nổ tứ tán bay ra. ngao duệ tụ lực bị ba đại thâm uyên linh long vương dùng tiếng rít kinh khủng cắt ngang. hơn 10 vị chiến thần cùng gần 20 vị chiến thần dự bị bị tạc chật vật không chịu nổi. ngao duệ càng là uy nổ toàn thân đen kịt, khí tức giảm nhiều. liền trong thời gian ngắn ngủi này, tòa đỉnh núi này đã bị lượng lớn thâm uyên sinh vật chiếm lĩnh. tại sương mù vô địch hiểm hộ bên dưới, bọn hắn bắt đầu lướt qua sơn phong hướng về đạo phòng tuyến thứ ba của quân đội liên bang, cũng chính là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Ba đại thâm uyên linh long vương lần nữa phát ra tiếng rít, lần này ảnh hưởng là bao trùm tất cả hồn đạo khí giò xét trên chiến trường. Từ phương hướng bộ tổng chỉ huy tác chiến nhìn tới, một mảnh nơi đây đã trở nên mười phần mơ hồ. Bọn hắn căn bản thấy không rõ bên này xảy ra chuyện gì, lại càng không cần phải nói tiến hành phân tích số liệu. Dư quan trí thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói: Truyền mệnh lệnh ta, đại đội thứ tám quân đoàn trung ương phi hành xuất động, hiệp trợ phòng ngự phía trước phòng tuyến. Nói cho chiến thần điện bên kia vô luận như thế nào đều phải đem những con thần lằn kia kiềm chế cho ta. Lúc này quân đoàn cơ giáp của quân đoàn trung ương đã đến trên chiến trường, giống như tường thành sắt thép lấp kín ngăn lại đường đi thâm uyên sinh vật. Quân đoàn cơ giáp phối hợp với các đại quân đoàn dùng hỏa lực mãnh liệt, cùng triển khai đại chiến với thâm uyên sinh vật. Ba đại thâm uyên linh long vương như trước đứng ở trên sườn núi, giống như là quân vương bao quát thiên hạ. Từ ý nào đó bên trên mà nói, bọn hắn đã là sinh vật đẳng cấp cao nhất bên trong thâm uyên sinh vật. Có lẽ sức chiến đấu cá nhân bọn hắn không thể so với cùng Thâm Uyên Vương giả trước 30 tầng. Nhưng mà, bằng vào tinh thần lực cường đại, bọn hắn đối với toàn bộ chiến trường đưa đến tác dụng còn muốn vượt qua những Thâm Uyên Vương giả kia. Thâm Uyên Thánh Quân tại tầng thứ nhất Thâm Uyên vị diện. Hơn nữa Thâm Uyên Thánh Quân là không có bất kỳ tộc nhân. Xếp hạng đằng sau Thâm Uyên Thánh Quân đúng là Thâm Uyên Linh Long nhất tộc. Thâm Uyên Linh Long số lượng thưa thớt vô luận là sức chiến đấu cá nhân hay là năng lực lãnh đạo tại trong chiến đấu đoàn thể đều là rất xuất sắc. Bọn hắn xuất hiện trên chiến trường, liền ý nghĩa chỉnh thể sức chiến đấu đại quân Thâm Uyên nhất định sẽ có tăng lên thật lớn. Lúc này, sương mù vô địch mảng lớn xuất hiện ở bốn phương tám hướng trên chiến trường. Bên trong đạo phòng tuyến thứ ba đã bị công phá, bị sương mù vô địch bao trùm, bị Thâm Uyên sinh vật trà đạp. Thâm Uyên sinh vật tuy rằng không biết sử dụng vũ khí con người, nhưng sở trường cũng là phá hoại. Trong lúc nhất thời, bên trong đạo phòng tuyến thứ ba đại bộ phận hồn đạo khí đều bị triệt để hủy hoại. Lần này đại quân thâm uyên công kích thậm chí so với lần đầu tiên trước đó càng thêm hung mãnh. Mà giờ khắc này, quân đội liên bang bên này còn thiếu ba đại hải quân với hỏa lực viễn trình trợ giúp. Ngao ruệ thật vất vả mới đứng vững thân thể chính mình. Sắc mặt của hắn đã nhìn không ra có khó coi hay không? Bởi vì hắn đã bị năng lượng chính mình nổ một mảnh đen kịt, Bất quá, từ trong ánh mắt của hắn có thể nhìn ra hắn lúc này có bao nhiêu chán nản. Ba đại thâm uyên linh long vương liên hợp lại tinh thần lực vẫn còn phía trên hắn trong nháy mắt đó tinh thần lực đối phương trực tiếp xâm vào tinh thần chi hải hắn tinh thần hắn bị thương cùng quấy nhiễu không nhẹ hắn lập tức liền khống chế không nổi hỏa nguyên tố ngưng tụ bên ngoài nếu như không phải bản thân hắn trụ cột vững chắc thậm chí có khả năng bị làm nổ hồn hạch đó mới là thật sự là nguy hiểm ngao duệ lại không tụ lực nữa tay phải lăng không ấn xuống hướng phía dưới trên người đệ lục hồn hoàn hào quang tỏa sáng mảng lớn lưu tinh hỏa vũ trên không trung ngưng tụ thành hình thẳng đến bao trùm xuống dưới tất cả thâm uyên linh long ở đỉnh núi. Không chỉ là hắn, đế kiếm đấu la long thiên vũ, kháng long đấu la nam cung giật, thần kiếm đấu la tô mộng quân, lôi viêm đấu la khương chiến hằng, bạo thực đấu la lăng thần cùng ám hoàng đấu la la vũ hàng. Tất cả đám chiến thần đều hướng đỉnh núi phát khởi công kích. Mà cầm đấu la mạc tử hồng bị bọn hắn vây vào giữa. Tiếng đàn vang lên, dùng sóng âm đấu với sóng âm, hướng phía dưới bao trùm mà đi. Mà phần đông chiến thần dự bị tức thì riêng phần mình phóng xuất ra đấu khải trực tiếp hướng về đỉnh núi, khoảng cách gần công về phía Thâm Uyên Linh Long nhất tộc. Trong mắt ba đại Thâm Uyên Linh Long Vương Lam Quang đại phóng, một tầng vòng bảo hộ màu lam nhạt bị bọn hắn chống ở bên trong không trung, đối chọi cùng các vị chiến thần công kích từ xa. Dùng chi lực ba đại Thâm Uyên Linh Long Vương, vậy mà ngăn cản phần đông chiến thần toàn diện oanh tạc. Cái này thuần túy dùng tinh thần lực hình thành vòng bảo hộ. Đám chiến thần công kích từ xa oanh kích tại bên trên vòng bảo hộ tinh thần lực sẽ xuất hiện một ít biến hóa quái dị đám chiến thần đầu tiên cảm nhận được chính là mình đối với công kích từ xa không khống chế được. tại bên dưới tinh thần lực quấy nhiễu cường đại, bên trong hồn kỹ ban đầu bổ sung tinh thần lực dẫn dắt hiệu quả chớp mắt bị tiêu trừ. cho nên nhìn qua các vị chiến thần oanh tạc vô cùng thuận lợi. nhưng trên thực tế, tuyệt đại bộ phận công kích đều không có phát huy ra chính thức tác dụng. long thiên vũ hướng ngao duệ nói: lão đại, như vậy chỉ sợ không được. chúng ta công kích từ xa không cách nào đối kháng vòng bảo hộ tinh thần lực bọn hắn. chỉ có khoảng cách gần chiến đấu mới được. Người ở phía sau trợ giúp, ta mang theo các huynh đệ tiến lên. Chỉ dựa vào chiến thần dự bị, căn bản ngăn không được. Lúc này, đám chiến thần dự bị đã vọt tới đỉnh núi, cùng chiến đấu ở một chỗ với thâm uyên sinh vật dậm rạp chẳng chịt. Nhưng tại dưới tác dụng sương mù vô địch, sức chiến đấu các loại thâm uyên sinh vật không khỏi bạo tăng. Những vị phòng hào đấu la hoặc hồn đấu la tuy rằng cũng giết chết đi một tí thâm uyên sinh vật. Nhưng rất nhanh đã bị càng nhiều thâm uyên sinh vật bao vây chỗ xa hơn, lượng lớn cơ giáp trên không trung phóng ra lấy hỏa lực bao trùm, cùng oanh kích với thâm uyên tạc đạn phong do phong đế chỉ huy. hỏa lực dày đặc phong tỏa tạc đạn phong trùng kích, nhưng thâm uyên tạc đạn phong cũng phong kín đạo lộ quân đoàn cơ giáp cứu viện, làm bọn hắn không cách nào đi cứu đạo phòng tuyến thứ ba. phong đế làm một chuyện rất đơn giản, chính là ngăn chặn viện quân, trợ giúp đại quân thâm uyên mau chóng chiếm lĩnh đạo phòng tuyến thứ ba. tại dưới sự chỉ huy của thâm uyên linh long, sức chiến đấu đại quân thâm uyên đâu chỉ tăng cường gấp bội. Lúc này, đã có vượt qua 20 tên Thâm Uyên Vương giả gia nhập vào chiến đấu. Ngao Duệ kéo lại Long Thiên Vũ đều muốn lao ra, trầm giọng quát, "Ta cũng không tin vòng bảo hộ tinh thần lực bọn hắn có thể trèo chống thật lâu. Chúng ta không thể đơn giản mà quăng người chiến đấu, một mà lại tiến vào chiến trường bị bọn hắn cuốn lấy, ngược lại càng thêm bất lợi. Mọi người thêm chút sức, tốc độ khôi phục hồn lực chúng ta như thế nào cũng có thể nhanh hơn so với bọn hắn khôi phục tinh thần lực. Ta cũng muốn xem một chút, bọn hắn có thể quấy nhiễu chúng ta bao lâu thời gian." Được 18 vị chiến thần phối hợp nhiều năm, những chiến thần khác nghe vậy lập tức gia tăng thêm lực độ công kích. Toàn diện triển khai công kích đối với vòng bảo hộ tinh thần lực phía dưới. Các loại hào quang tử không trung bắn xuống. Ngao dội phán đoán là chính xác. Mấy phút đồng hồ sau, tại các vị chiến thần toàn lực oanh kích phía dưới, ba đại thâm uyên Linh Long Vương cuối cùng có chút không chống nổi. Bắt đầu có chiến thần công kích rơi tại đỉnh núi, tiêu diệt một ít thâm uyên sinh vật, tự nhiên cũng cho đám chiến thần dự bị tranh thủ đến càng nhiều cơ hội hơn nữa. Thêm chút sức nữa nào! Ngao duệ hét lớn một tiếng, tay phải vung lên, chín cái hỏa cầu cực lớn tựa như bắn liên hồi bay ra. Một cái đuổi theo một cái, thẳng đến ba đại thâm uyên linh long vương mà đi. Đúng lúc này, hướng trên đỉnh đầu ba đại thâm uyên linh long vương riêng phần mình sáng lên một cái đường vân màu đỏ như máu. Cái đường vân này quanh có khúc khủyểu. Ngay sau đó, tại bên cạnh bọn hắn cách đó không xa, có vài chục đầu thâm uyên sinh vật đánh tới. Thời điểm những thứ thâm uyên sinh vật này tới gần thâm uyên linh long vương... Thân thể đột nhiên từng cái nổ tung, hóa thành từng đoàn xương mù dày đặc bị Thâm Uyên Linh Long Vương hấp thu. Tiếp theo trong nháy mắt, ban đầu tinh thần lực đã giảm bớt rất nhiều, lam quang trong mắt Thâm Uyên Linh Long Vương đại phóng. Cường độ vòng bảo hộ tinh thần lực trong không trung bỗng nhiên tăng lên, chín cái hỏa cầu trực tiếp bay về phía bên cạnh. Ông trời ơi, cái này cũng được sao? Ngao Duệ thiếu chút nữa chửi bậy. Ba đại Thâm Uyên Linh Long Vương đã phải khống chế toàn trường, lại phải ngăn trở các vị chiến thần công kích, tinh thần lực xác thực tiêu hao rất nhanh nhưng bọn hắn có thể đi qua thôn vệ thâm uyên sinh vật khác để khôi phục tinh thần lực chính mình ai vậy mà cũng không nghĩ tới sẽ như vậy hơn nữa những thâm uyên sinh vật biết rõ sẽ chết nhưng như cũ như là thiêu thân lao đầu vào lửa mặc kệ thâm uyên linh long vương thôn vệ đỉnh núi này rất nhiều thâm uyên sinh vật chẳng phải là nói tinh thần lực ba đại thâm uyên linh long vương là cuồn cuộn không dứt đấy sao ngao duệ nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình của mình trầm giọng quát các huynh đệ chúng ta chỉ có thể lựa chọn cận chiến rồi đi Nói xong câu đó, sau lưng của hắn hào quang phun ra, thôi động thân thể của hắn. Làm hắn giống như là một vì sao rơi từ đỉnh núi xuống. Những chiến thần khác theo sát phía sau, đi theo hắn cùng một chỗ phóng đi. Mà lúc này, tại dưới sự trợ giúp của sương mù vô địch, đại quân Thâm Uyên đã toàn diện va chạm cùng quân đội liên bang tại đạo phòng tuyến thứ ba rồi. Sương mù vô địch tác dụng thật sự là quá lớn. Đã có khả năng nhiễu dò xét, lại có thể tăng lên lực công kích cùng lực phòng ngự cho Thâm Uyên sinh vật, nhất là lực phòng ngự. Hồn đạo khí tính là có thể đem thâm uyên sinh vật đánh chết, cũng muốn tiêu hao gấp ba năng lượng so với lúc trước. Cái này để cho càng nhiều thâm uyên sinh vật hơn nữa sống sót để vọt tới càng gần đạo phòng tuyến thứ ba. Tốc độ của bọn nó thật sự là quá là nhanh, chẳng qua là nhất niệm mà công phu. Đại bộ phận trong bọn hắn cũng đã leo lên đến giữa sườn núi rồi. Trên chiến trường, hỏa lực không ngớt. Quân đội liên bang đã toàn lực ứng phó mà chống cự rồi. Nhưng hồn đạo khí phòng ngự đều bị hủy. Hai đạo phòng tuyến thất thủ khiến quân đội liên bang hoàn toàn ngập vào trạng thái bị động. Nếu như không phải Cổ Nguyệt Na dẫn theo một đám cường giả truyền linh tháp ngăn lại vượt qua 20 tên Thâm Uyên Vương giả, nàng chính mình lại ngăn lại linh đế, chỉ sợ hiện tại muốn ra vấn đề lớn rồi. Tác dụng Thâm Uyên Linh Long trên chiến trường thật sự là quá lớn, lớn đến vượt qua tưởng tượng của mọi người, khiến Thâm Uyên sinh vật biến thành quân đội khổng lồ có tổ chức. Số lượng Thâm Uyên sinh vật là khó có thể tính ra, vô luận tiền tuyến đã chết bao nhiêu Thâm Uyên sinh vật. Cũng sẽ có càng nhiều thâm uyên sinh vật hơn nữa từ bên trong thâm uyên thông đạo Ugun mà ra. Giờ khắc này, quân đội liên bang đã khắc sâu mà cảm nhận được vài ngàn năm trước thâm uyên sinh vật lần đầu tiên xuất hiện. Con người ở vào một loại quẫn cảnh như thế nào? Đại quân thâm uyên dưới sự chỉ huy của Linh Đế, để cho thủ đoạn công kích của con người căn bản không có biện pháp rơi tại bên trong thâm uyên thông đạo. Từ đó không cách nào ngăn cản càng nhiều thâm uyên sinh vật xuất hiện. Bạch nhân Long Thương của cổ Nguyệt Na một mực thôn phệ năng lượng thâm uyên trong không khí. Nhưng thực lực Linh Đế xác thực cường đại, tinh thần lực thậm chí hơi thắng vài phần so với cổ Nguyệt Na. Tại song phương đánh nhau sống chết, cổ Nguyệt Na nhất định toàn lực ứng phó mới có thể ứng đối. Bị Linh Đế ảnh hưởng, bạch ngân long thương của nàng cũng không có biện pháp đi qua thôn phệ càng nhiều năng lượng thâm uyên để suy yếu sức chiến đấu. Trong lúc nhất thời, cục diện rằng có không ít, càng nhiều quân đội liên bang hơn nữa đi vào chiến đấu. Quân đoàn phương Tây, quân đoàn Tây Bắc, quân đoàn Trung ương cùng quân đoàn phương nam. Sức chiến đấu tứ đại quân đoàn đã toàn diện đi vào chiến đấu, nhưng ít đi hỏa lực trợ giúp của ba đại hải quân, như trước có chút giật gấu vá vai. Vừa lúc đó, một chi quân đội màu đen từ mặt bên giết đến trên chiến trường. Bọn hắn đầu tiên xuất hiện ở bên trên một tòa sơn phong tràn đầy nguy cơ. Đây là một mặt dốc núi mà ba đại thâm uyên linh long vương công chiếm. Ngọn núi này chỉ cao có chừng 500 mét, là lùn nhất bên trong tất cả sơn phong chung quanh. Cũng là cửa khẩu địch nhân đột phá đỉnh núi. Công sự phòng ngự đã bị thâm uyên sinh vật làm tan rã, chỉ là bằng vào vòng phòng hộ đau khổ chèo trống. Tất cả hồn đạo pháo đều bởi vì kéo dài công kích mà biến đỏ, nóng lên, mắt thấy sắp trống đỡ không nổi rồi. Đúng lúc này, một đạo lăm quang từ trên trời giáng xuống, nhiệt độ kịch liệt hạ thấp. Ngay sau đó, trăm ngàn chuôi băng kiếm bạc không báo hiệu mà xuất hiện ở bên trong không trung. Giống như là từ trong bầu trời chiếu nghiêng mưa xuống, đón nhận từng con thâm uyên sinh vật mấy trăm đầu thâm uyên sinh vật đã vọt tới phía trước vòng phòng hộ đang tại toàn lực công kích vòng phòng hộ. khi đó thâm uyên sinh vật bị đinh tại bên trên thân núi. ngay sau đó nguyên một đám quang điểm màu đỏ xuất hiện ở mặt ngoài thân núi, cũng chính là nơi thâm uyên sinh vật leo lên. tiếp theo trong nháy mắt nhiều đóa mây hình nấm cỡ nhỏ liền tại bên trên thân núi nổ tung lên, tiếng nổ vang cực lớn, lượng lớn thâm uyên sinh vật bị tạc cho thất linh bát lạc. cho dù là sương mù vô địch cũng không cách nào hoàn toàn bảo hộ bọn hắn. viện quân. Viện quân đến rồi. Chấn thủ tại đỉnh núi một gã thượng tá trước mắt chảy xuống nước mắt. Hồn đạo pháo ở đỉnh núi bởi vì vượt qua gánh nặng sử dụng, đã có 2 phần 3 đã mất đi sức chiến đấu. Hắn đã ra lệnh, tại một cái chớp mắt vòng phòng hộ bị phá. Chính là thời điểm bọn họ làm nổ tất cả hồn đạo pháo trên đỉnh núi. Bọn hắn muốn đồng quy vu tận cùng địch nhân. Mà giờ khắc này, năng lượng vòng phòng hộ chỉ còn lại có 18%, tối đa chỉ có thể kiên trì 10 phút. Nhìn từng đài cơ giáp màu đen từ trên trời giáng xuống, người thượng tá này chỉ muốn nghĩ đến bốn chữ, chính là trời giáng thần binh. Nhưng mà, hắn kinh ngạc phát hiện, những thứ cơ giáp màu đen này là hắn chưa từng gặp qua. Tất cả siêu cấp cơ giáp đều là màu đen, dùng đối ứng cùng kỷ niệm với hồn hoàn màu đen vạn năm của hồn sư. Mỗi chi quân đội cũng sẽ có phiên hiệu khắc bên trên cơ giáp chính mình. Thế nhưng là, trước mắt bên trên những thứ cơ giáp màu đen này cũng không có bất kỳ phiên hiệu quân đội, chỉ có bên ngực trái, có cái chữ đường màu đỏ. Thượng tá lầm bẩm, đường môn tại trong lòng, đây là người đường môn, là biên đội cơ giáp đường môn sao, cái này chỉ sợ có hơn một nghìn đài cơ giáp, hơn nữa tất cả đều là màu đen. Đúng vậy, tất cả đều là màu đen, nhưng đáng sợ nhất còn không phải bản thân cơ giáp màu đen, mà là bọn hắn lúc này sử dụng thủ đoạn công kích. Vừa mới phát động công kích, đấy rõ ràng là từ con mắt của cơ giáp màu đen, ánh mắt của bọn nó đều trong khoảnh khắc đó biến thành màu đỏ, màu đỏ làm cho người ta mang đến cảm giác sợ hãi. Sau đó nguyên một đám quan điểm màu đỏ xuất hiện ở bên trên thân núi, đón lấy, nổ lớn liền đã xảy ra. Cái loại cường độ công kích này, thượng tá chưa thấy qua. Dùng hắn rèn luyện quân sự hàng ngày, lập tức liền ý thức được, đây là một loại vũ khí kiểu mới. Sau đó hắn liền thấy, từng đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, thẳng đến sườn núi trở xuống đánh tới thâm uyên sinh vật. Bên trong thâm uyên sinh vật ở chỗ này tiến công, cũng có một con thâm uyên linh long. Kịch liệt nổ vang khiến con mắt của nó không dứt co rút lại đỉnh đầu lập tức bốc lên mảng lớn xương đỏ. Trung quanh trong phạm vi trăm thước thâm uyên sinh vật cơ hồ là tại khoảnh khắc đã bị nó thôn phệ không còn. Sau đó nó mãnh liệt ngẩng đầu hướng về phía trên liên tiếp phục lên ra mười mấy miệng xương mù vô địch nồng đậm, hầu như đem tất cả thâm uyên sinh vật trung quanh đều bao phủ ở trong đó. Bị xương mù vô địch bao phủ ở bên trong, thâm uyên sinh vật lại tiến hóa rồi. Hơn nữa lần biến hóa này càng lớn, cả đám đều biến thành quái vật xấu xí không chịu nổi, sức chiến đấu cũng là bạo tăng. Đương nhiên, tăng phúc khủng bố như vậy chỉ có một loại hậu quả. Cái kia chính là thời gian bọn hắn còn sống sẽ trở nên vô cùng ngắn ngủi. Tối đa chỉ có thể trèo chống 5 phút đồng hồ. Dưới tình huống bình thường, thâm uyên linh long đương nhiên sẽ không uống rượu độc giải khát như thế. Nhưng với tư cách trong thâm uyên sinh vật có đủ trí tuệ, lực phán đoán của nó tương đối mạnh mẽ. Lúc công kích phô thiên cái địa tử không trung hạ xuống, ngay cả sương mù vô địch cũng không thể ngăn trở công kích cho thâm uyên sinh vật. Thâm Uyên Linh Long đã biết rõ, bọn hắn đâm vào trên miếng sắt rồi. Con người bên kia nhất định là đến viện quân rất cường đại. Mà ngay tại lúc này, nó đầu tiên nghĩ đến không phải là như thế nào đem đỉnh núi công phá, mà là tự bảo vệ mình. Cũng không phải là tất cả thâm Uyên sinh vật còn không sợ chết. Đơn giản mà nói, bất cứ sinh vật nào bản chất đều là giống nhau. Sinh vật càng là có được trí tuệ cao, lại càng quý trọng sinh mệnh chính mình. Tại gần như tiêu hao phụt lên, sương mù vô địch bao trùm toàn trường lần này thâm uyên linh long không có nửa phân do dự chớp mắt ẩn thân biến mất mà đúng lúc này một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống tại chỗ tên thâm uyên linh long biến mất tiếp theo trong nháy mắt đạo thân ảnh kia hung hăng mà đập vào trên mặt đất oanh lên một tiếng lực bạo tạc cường đại hòa lẫn hơi thở cực kỳ sắc bén đem tất cả thâm uyên sinh vật trong đường kính trăm thước đang tiến hóa đều nổ thành bột mịn đạo thân ảnh kia tiếp theo hiện ra rõ ràng chính là tư mã kim chỉ tư mã kim chỉ lạnh một tiếng. Chạy trốn thật đúng là nhanh. Mục tiêu của hắn dĩ nhiên là đầu thâm uyên linh long kia. Thế nhưng là, thâm uyên linh long thật sự là quá giảo hoạt. Sương mù vô địch nồng đậm tại một cái chớp mắt kia triệt để che lấp khí tức của nó, khiến nó có thể nhanh chóng bỏ chạy. Tại dưới tình huống một đối một, có lẽ nó có thể ngăn cản được tư mã kim trì. Nhưng chịu không nổi phần đông cường giả tới đây. Vũ trường không thu hồi thiên sương kiếm vừa mới chém ra. Đứng ở bên trong không chung, quan sát đến toàn bộ tình hình bên trên chiến trường. Bọn hắn mang theo quân đoàn đường môn trước tiên vọt tới trên chiến trường. Phía Bắc, quang ám đấu la long dạ nguyệt và đám cực hạn đấu la đã đi cùng truyền linh tháp bên kia. Cùng phần đông cường giả truyền linh tháp cùng nhau đối mặt với thâm uyên vương cấp cùng đế cấp. Thời điểm quân đoàn đường môn phát động công kích, vũ trường không cũng lấy làm kinh hãi. Vừa rồi từ trong ánh mắt cơ giáp phát ra hồn đạo xạ tuyến, lực phá hoại thật sự là quá mạnh mẽ. Quả thực giống như là chuyên về bạo phá. Đúng lúc này bầu trời trở nên âm u, ngay sau đó, hắc ám trên bầu trời bắt đầu xuất hiện từng điểm tinh quang. Từng đạo tinh quang sáng trói từ trên trời ráng xuống, bao trùm mảng lớn chiến trường. Cho dù là sương mù vô địch, cũng không cách nào ngăn cản tinh quang hạ xuống. Tinh quang không cần tiến hành khóa lại, bởi vì kia bản thân chiếu dọi đến phạm vi cũng rất lớn. Thâm uyên sinh vật ở vào trong tiến hóa lực lượng tăng nhiều. Đồng thời, cũng lâm vào trạng thái điên cuồng. Bọn hắn lúc này chỉ có thể bản năng phát ra công kích Tính mạng của bọn nó chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ cuối cùng. Lúc tinh quang chiếu dọi tại trên người thâm uyên sinh vật, bọn hắn lập tức liền ngập vào trạng thái hỗn loạn, phương hướng công kích xuất hiện vấn đề. Ngay sau đó dĩ nhiên là xuất hiện các loại va chạm. Bọn hắn cơ hồ là vô thức mà phóng xuất ra công kích đã xúc thế tốt. Một con ba an bị một con biên bức lục trào biến dị cực lớn bên cạnh bắt phá con mắt hắn. Ba an phẫn nộ đem nó đánh thành trọng thương nhưng ở trong quá trình này, thân thể biên bức lục chảo đập chúng mặt bên một con ma mị vừa mới đâm vào trạng thái hỗn loạn. Ma mị trong cơn giận dữ, đả thương ba an. Tình huống như vậy xuất hiện ở trong phạm vi tinh quang chiếu rọi. Thời gian này, đại quân thâm uyên đại loạn. Thân ở bên trong sương mù vô địch, thâm uyên sinh vật tự giết lẫn nhau. Vũ Trường không vung tay lên, nói: "Bên này giao cho quân đoàn Đường Môn, chúng ta đi trợ giúp chiến thần điện." Thông tin quân dụng không ngừng mà đem tình huống trên chiến trường truyền lại cho bọn hắn giờ khắc này quan trọng nhất chính là chiến trường chiến thần điện bên kia, bởi vì chỉ có bên kia, đại quân thâm uyên đã chạy ra khỏi đạo phòng tuyến thứ hai, đang tại trùng kích đạo phòng tuyến thứ ba. bên kia có ba đại thâm uyên linh long vương, không chỉ có quân đội liên bang tổn thất vô cùng nghiêm trọng, viện quân công kích càng là không cách nào rơi xuống những trên người thâm uyên sinh vật đang điên cuồng xuất kích. vũ trưởng không lưu lại quân đoàn đường môn thanh lý chiến trường bên này, chính hắn tức thì mang theo tiểu đội cứu viện của sử lai khắc học viện thẳng đến bên kia chiến thần điện. Lúc này, chiến thần điện bên kia trên chiến trường đã giết được thiên hôn địa ám. Ba đại thâm uyên Linh Long Vương như trước tụ tập ở một chỗ. Tinh thần lực cường đại quấy nhiễu cùng khống chế khiến các cường giả chiến thần điện khổ không thể tả. Tại dưới sự khống chế của ba đại thâm uyên Linh Long Vương, sức chiến đấu tất cả thâm uyên sinh vật đều tăng lên rất nhiều. Mà bên này lại tụ tập lượng lớn thâm uyên sinh vật cao đẳng. Có hắc Hoàng, Ma mị cùng thâm uyên Ác Liêm, còn có sáu con thủ hộ thiên ngưu. Thâm Uyên Linh Long Vương phun ra một cái sương mù vô địch, có thể khiến Thâm Uyên sinh vật cao đẳng này có được sức chiến đấu tiếp cận đế cấp. Tuy rằng đám chiến thần chỉnh thể thực lực rất mạnh mẽ, nhưng mỗi một vị chiến thần tùy thời cũng sẽ gặp phải tinh thần lực quấy nhiễu của Thâm Uyên Linh Long Vương. Tinh thần lực cường đại kia sẽ để cho đầu óc của bọn hắn đâm vào bên trong ngắn ngủi chống không, chỉ có thể dựa vào bản thân đấu khải, cùng với trông coi lẫn nhau mới có thể miễn cưỡng trèo chống được. Cục diện như vậy tuyệt không phải là bọn hắn hy vọng thấy được. Bởi vì ý vị này bọn hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản đại quân thâm uyên phá hư đạo phòng tuyến thứ ba. Đạo phòng tuyến thứ ba đã kéo khỏi báo động, lượng lớn viện quân đều hướng về bên này tiến đến. Bên kia chừng mười mấy đầu thâm uyên linh long đã tràn đầy nguy cơ, mắt thấy sẽ bị công phá. Ba đại thâm uyên linh long vương lúc này đến tác dụng, thậm chí so với linh đế càng lớn hơn. Bọn hắn hầu như là chúa tể toàn bộ chiến trường. Vũ trường không, tư mã kim chỉ, lam mộc tử. Đường âm mộng, cùng với 6 người khác xử lai khắc thất quái, 10 người tăng tốc chạy tới bên kia. Từ không trung hướng nhìn xuống đi, cái gì đều nhìn không thấy. Sương mù vô địch dày đặc đã che khuất tất cả, để cho bọn chúng không có biện pháp tìm được thâm uyên linh Long Vương. Lam Mộc tại hướng Vũ Trường không hỏi. Trường không, chúng ta làm sao bây giờ? Vũ Trường không hướng chỗ phương hướng đám chiến thần nhìn thoáng qua. Lại nhìn một cái tiếp theo, hít sâu một hơi, nói. Tin tưởng đám chiến thần có thể kiên trì được. Giờ phút này, chiến đấu ở giữa quan nguyệt cùng hắc đế đã gây cấn. Từ chỉnh thể mà nói, vẫn là quan nguyệt chiếm thượng phong. Hắn đem sức chiến đấu cấp độ chuẩn thần hoàn mỹ mà thể hiện ra. Chỉ cần hắn có thể nhảy ra đến trợ giúp những chiến thần khác, chiến cuộc hẳn là có thể ổn định lại. Giờ khắc này, mấu chốt nhất vẫn là đạo phòng tuyến thứ ba không thể thất thụ. Bằng không mà nói, mới là chân chính đại phiền toái Nhưng lúc này, bên trong không chung, một đội thâm uyên tạc đạn phong nhiều vô số, tựa như mây đen lao tới hướng về bọn hắn bên này kéo tới, để cho ta tới." Đừng âm mộng khẽ quát một tiếng. Tiếp theo trong nháy mắt, du dương giai điệu vang lên. Nhịp điệu nương theo lấy sóng âm xuất hiện ở bên trong không trung. Từng con thâm uyên tạc đạn phong lập tức như là bị nhen nhóm pháo, nhào nhào bị tạc ra. Đúng lúc này, xa xa, tại 300 cái hồn đạo chiến đấu cơ bảo vệ xung quanh, 12 cái hồn đạo máy bay kiểu dáng đặc thù xuất hiện ở trên chiến trường. Loại hồn đạo máy bay này, đừng nói Đường Môn cùng truyền linh tháp mạnh mẽ chưa thấy qua. Ngay cả cường giả chiến thần điện cũng chưa từng thấy. Các tướng sĩ quân đoàn phương Tây, quân đoàn Tây Bắc cùng quân đoàn phương Nam cũng đều rất mờ mịt. Cùng so với hồn đạo chiến đấu cơ hình giọt nước, loại hồn đạo máy bay này nhìn qua có chút cồng cành. Thân máy bay cực kỳ khổng lồ, ít nhất là gấp 5 lần hồn đạo chiến đấu cơ bình thường. Phần lưng còn đeo một cái tựa như bát tô, rất quỷ dị. Đây là cái quái gì, vũ khí kiểu mới của liên bang sao? Sau khi thấy loại hồn đạo máy bay này, Vũ Trường không lập tức thay đổi chủ ý, nói: Chúng ta trước tiên trợ giúp chiến thần điện. liền tại lúc hắn thay đổi chú ý, đồng thời 12 hồn đạo máy bay kỳ lạ đã phát huy ra tác dụng. Âm thanh vù vù rất nhỏ xuất hiện ở trên chiến trường. Âm thanh vù vù cũng không lớn. Tại hỏa lực liên miên trên chiến trường, nếu như không phải đặc biệt chú ý hoặc là thính giác linh mẫn, cũng sẽ không nghe được. Đám thâm uyên sinh vật dĩ nhiên là càng sẽ không chú ý tới cái tiếng vù vù này. Hơn nữa bọn hắn đối với hồn đạo máy bay này cũng không có cảm giác gì đặc thù. Rất nhiều loại thâm uyên sinh vật phi hành đã vọt tới hướng về hồn đạo chiến đấu cơ, kể cả thâm uyên tạc đạn phong. 300 cái hồn đạo chiến đấu cơ đã là toàn bộ của cải của quân đoàn trung ương rồi. Nhiều hồn đạo chiến đấu cơ cùng lúc xuất hiện như vậy, hỏa lực cực kỳ tập trung, cho dù là thâm uyên tạc đạn phong cũng không cách nào vọt tới phụ cận. Sau một khắc, trước hết bị âm thanh vù vụ ảnh hưởng, cũng chính là thâm uyên tạc đạn phong có thực lực cá nhân yếu nhất. Thâm uyên tạc đạn phong nhanh chóng phi hành đầu tiên xuất hiện tình huống thân thể run rẩy. Điều này làm cho bọn hắn ban đầu đội ngũ chỉnh tề lập tức trở nên có chút hỗn loạn. Ngay sau đó, từng con Thâm Uyên Tạc Đạn Phong đột nhiên ruột đứt bụng nát, từ phần bụng bắt đầu trực tiếp vỡ ra, sau đó liền biến thành năng lượng Thâm Uyên biến mất không thấy gì nữa. Cùng trước đó do đường âm mộng dùng âm luật làm nổ bọn hắn không giống nhau, lần này giống như là bụng Thâm Uyên Tạc Đạn Phong tự động mục nát. Hầu như chỉ qua mấy lần thời gian hô hấp, Thâm Uyên Tạc Đạn Phong giống như là trời mưa từ trên trời ráng xuống, sau đó nhau nhau biến thành năng lượng Thâm Uyên đang khống chế tộc nhân của mình, khống chế toàn trường, Phong Đế chỉ cảm thấy từng trận cảm giác suy yếu không ngừng mà truyền đến, khiến bản thân khí tức nàng yếu bớt trên phạm vi lớn. Nàng không khỏi chấn động. Mỗi một cái Thâm Uyên Tạc Đạn Phong đều giống như một bộ phận thân thể nàng, bằng vào lực khống chế siêu cường, mỗi một cái mắt kép của nàng đều có thể chỉ huy một mảng lớn Thâm Uyên Tạc Đạn Phong. Dưới tình huống bình thường, Thâm Uyên Tạc Đạn Phong đã chết không đáng kể chút nào, bằng vào năng lực trùng sinh, bọn hắn rất nhanh có thể bổ sung lại. Thế nhưng là nếu như số lượng tử vong quá nhiều, phong đế liền sẽ bị phản phệ. chính là như vậy, một lát sau đã có vượt qua một phần ba thâm uyên tạc đạn phong chết. cái số lượng này thế nhưng là nhiều đến trăm vạn con, tính là đem tất cả hỏa lực lúc trước tập trung lại để công kích, cũng sẽ không tạo thành tổn thất thật lớn như thế đối với thâm uyên tạc đạn phong. phong đế liên tục không ngừng mà ra mệnh lệnh cho thâm uyên tạc đạn phong lui lại. tại trong quá trình lui lại, lại có một đám thâm uyên tạc đạn phong tử vong. chỉ có không đến một nửa thâm uyên tạc đạn phong bay ngược lại đến nơi xa xa mà trên không trung 12 cái hồn đạo máy bay đã được hồn đạo chiến đấu cơ bảo vệ xung quanh, sau đó tản ra, bao trùm đến phòng tuyến thứ 3 đang bị thâm uyên sinh vật công kích. Âm thanh vù vù lộ ra càng lớn, phía dưới các loại thâm uyên sinh vật bắt đầu xuất hiện rối loạn. Thời điểm vừa mới bắt đầu, bọn hắn đang phát động tiến công còn chỉ là có chút nôn nóng. Rất nhanh liền có một ít thâm uyên sinh vật trở nên uể oải. Lại tiếp theo, bọn hắn rõ ràng cùng giống như thâm uyên tạc đạn phong, ruột đứt bụng nát, trên người chảy ra chất lỏng màu sắc bất đồng bọn nó co quắp ngã trên mặt đất, dần dần chết đi, cuối cùng hóa thành năng lượng thâm uyên. mảng lớn mảng lớn thâm uyên sinh vật xuất hiện tình huống như vậy, cái này khiến đạo phòng tuyến thứ ba áp lực giảm bớt. đúng vậy, cái này là vũ khí sóng âm, một trong vũ khí kiểu mới của liên bang. cùng trọng ly tử xạ tuyến ở một chỗ được xưng là hai đại hồn đạo khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất đường kim liên bang. chỗ tốt vũ khí sóng âm liền ở đây, đi qua đưa tới nhiều lần cộng hưởng đặc thù để tổn thương tới địch nhân, phạm vi công kích thật lớn. Hơn nữa, vũ khí sóng âm sẽ không phá hư hoàn cảnh. Bởi vì chỉ cần không có ở ảnh hưởng ở phía trên tần số đặc thù, liền không sẽ chịu ảnh hưởng. Kể cả con người cũng sẽ không bị nó ảnh hưởng. Rất hiển nhiên, 12 cái vũ khí sóng âm công suất siêu lớn đều là nhằm vào các loại thâm uyên sinh vật. Chính xác ra là nhằm vào năng lượng thâm uyên. Năng lượng thâm uyên đặc biệt là đặc thù. Từ lúc mấy ngàn năm trước, con người đang nghiên cứu năng lượng thâm uyên. Huyết thần quân đoàn không chỉ là chấn thủ tại Thâm Uyên Thông Đạo, cũng vì con người nghiên cứu năng lượng Thâm Uyên, cung cấp rất nhiều hàng mẫu cùng tư liệu. Vũ khí sóng âm có thể nhắm vào Thâm Uyên sinh vật, cũng có thể nhắm vào những sinh vật khác. Thậm chí tương lai có thể làm thần khí. Thẳng đến mấy năm gần đây, nghiên cứu đối với vũ khí sóng âm mới sơ bộ đã có thành quả. Hiện tại xuất hiện trên chiến trường loại vũ khí hướng đi vũ trụ. 12 cái máy bay sóng âm này chính là vật thí nghiệm nhóm đầu tiên. Vũ khí sóng âm uy lực lớn, nhưng vấn đề cũng rất nhiều ví dụ như thể tích khổng lồ, không có bất kỳ phòng ngự, cần phải có lượng lớn quân đội bảo hộ mới có thể sử dụng. vốn bọn hắn tại trong quân đội được coi trọng cũng không như trọng ly tử xạ tuyến, nhưng không nghĩ tới lần này hiện ra trên chiến trường vậy mà nổi lên hiệu quả kỳ diệu. một lần hành động tiêu diệt lượng lớn thâm uyên sinh vật, hơn nữa tạm thời hóa giải nguy cơ đạo phòng tuyến thứ ba gặp phải. từng tiếng thét của thâm uyên linh long trên chiến trường vang trở lại, bọn hắn dựa vào tinh thần lực bản thân để chống cự vũ khí sóng âm công kích. Tuy rằng không thể hoàn toàn ngăn trở công kích, nhưng ít ra sẽ không dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Vũ trường không cùng sử lai khắc học viện mọi người lúc này đã rơi xuống trên đỉnh núi. Tuy rằng ở trong mọi người không có cực hạn đấu la, nhưng mọi người đều có nguyên vẹn tứ tự đấu khải hoặc là bộ kiện tứ tự đấu khải. Bọn hắn gia nhập chiến đấu, áp lực các vị chiến thần lập tức đại giảm. Bảo hộ tiểu ngôn, chúng ta đi giết ba đại gia hỏa này. Vũ trường không đem thiên sương kiếm trong tay hướng ba đại thâm uyên Linh Long Vương chỉ một cái Mười người lập tức biến hóa trận hình, Tư Mã Kim Trì, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ ba người xông vào phía trước, Vũ Trường Không, Lam Mộc Tử trung tâm phối hợp tác chiến, những người khác thì tại đằng sau, bảo vệ xung quanh tại bên cạnh Hứa Tiểu Ngôn. Mọi người cùng một chỗ phóng đi hướng về ba đại thâm uyên linh long vương. Hứa Tiểu Ngôn đã nhiều lần chứng minh sức chiến đấu cường đại của nàng. Hồn kỹ nàng đáng sợ nhất liền ở nơi đây, chỉ cần sử dụng, liền không có khả năng thất bại. Đối kháng ba đại long linh thực lực tiếp cận cực hạn đấu la. Hơn nữa có được tinh thần lực siêu cường. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào kỹ năng khống chế của gứa tiểu ngôn, mới có thể triệt để đem bọn hắn đánh chết. Chỉ cần đã không có ba đại thâm uyên linh Long Vương, sức chiến đấu địch nhân chắc chắn yếu bớt trên phạm vi lớn. Lại phối hợp vũ khí sóng âm, dĩ nhiên là có thể ổn định trận tuyến rồi.